Chương 121, tâm sự chương 121, tâm sự hai người ôm nhau một lúc thì ngồi xuống, tựa vào nhau ngắm nhìn không gian bao la hùng vĩ của màn đêm. Khúc Xuân Ca bỗng hỏi, "Ngân muội, ta có thể gọi ngươi ừm, gọi muội là Ngân muội được không?" Tất nhiên rồi. Trần Thanh Ngân vui vẻ đáp, "Vậy muội sẽ gọi đại ca là Xuân đại ca nhé." "Tất nhiên là được." Khúc Xuân Ca gật đầu, ngồi thêm một lúc, ý lại hỏi, "Bây giờ muội muốn đi đâu?" "Đi đâu cũng được, miễn ở bên Xuân đại ca là muội mãn nguyện rồi. Hay về môn phái của ta nhỉ?" Trần Thanh Ngân khẽ giật mình. "Môn phái của y y?" tức là ở đó có gia đình Y còn có sư phụ, sư thúc, sư bá của Y có các minh đệ tỷ muội của Y đột nhiên phải gặp gỡ nhiều người như vậy, nàng cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng. cái đó, cái đó, có vẻ không ổn lắm. nàng ta úp cũng nói, ừm, đúng là không ổn thật. Khúc Xuân Ca gật gù, sư phụ bảo Y ra ngoài tìm kiếm cảm ngộ đột phá, Y chưa làm xong đã đảnh, lại còn dẫn về một cô nữ nữa. chuyện tình cảm nam nữ mặc dù không ai ngăn cấm, nhưng thất Dương Tông từ trước đến nay vẫn có một thông lệ, đó là những người được bồi dưỡng cho vị trí đứng đầu của bảy ngọn chủ phong đều không có đạo lữ quá sớm một khi vướng vào chuyện tình ái, việc tu luyện sẽ bị phân tâm. Nếu lỡ như có con cái, người làm cha mẹ cũng không thể nào đóng cửa bế quan suốt mấy năm liền được. Khúc Xuân Ca nắm lấy tay Trần Thanh Ngân, nhủi mùi hương thoang thoáng trên mái tóc, lắng nghe hơi thở nhẹ nhẹ cùng âm thanh của trái tim nàng. Y không muốn sư phụ sẽ thất vọng về mình, tất nhiên cũng không muốn rời xa nàng. Sau một hồi ôm ấp gia nhân, Y lại hỏi, à phải rồi, những kẻ muốn giết nàng, liệu có còn phái người tìm đến chúng ta nữa không? Không đâu. Trần Thanh Ngân khẽ lắc đầu. Mười người lần trước đều là trưởng lão cấp cao trong tộc, tổ thất như vậy là quá lớn đối với Trần gia. Bọn họ chắc sẽ từ bỏ chuyện này thôi." Trần Gia, "Bọn chúng đều là người cùng tộc với nàng." Khúc Xuân Ca ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy." Trần Thanh Ngân buồn bã gật đầu. "Vậy tại sao chúng lại muốn giết nàng chứ? Chuyện này có lẽ liên quan đến bạn Lý Tiêu Linh Phụ." "Bạn Lý Tiêu Linh Phụ? Là sách dạy thổi tiêu sao?" Khúc Xuân Ca lại hỏi. "Không phải." Trần Thanh Ngân mỉm cười, xua tay nói. "Đây là bí kíp gia truyền của nhà muội, liên quan đến trật pháp. Năm xưa, Trần Gia lão tổ Trần tử doanh vốn là một người trộm mộ, trong lúc hành nghề vô tình đào được một cuốn bí kíp Nói về việc lịch suy các nguyên tắc để tìm ra kẽ hở trong chất pháp, ngoài ra còn hướng dẫn chế tạo các loại trận khí để khuyết lại những sơ hở đó. Cuốn bí kíp này chính là Vạn Lý Tiêu Linh Phổ. Nhờ có nó, lại có sang công phu độn thổ tiền hành, Trần lão tổ liền quyết định đổi nghề, từ trộm của người chết chuyển sang trộm của người sống. Những nơi lão tổ đi qua, thần không biết quỷ không hay, chẳng lưu lại một chút dấu vết, đến khi có người phát hiện ra thì bảo khố của họ đã mất đi không ít đồ tốt. Tuy nhiên, bởi tu vi bản thân không cao, Trần lão tổ cũng chỉ nhắm đến những môn phái, gia tộc cỡ nhỏ. Dấu vết Lão vẫn trở thành một tên trộm khét tiếng lúc bấy giờ, nhưng bởi không ai biết tên thật của lão là gì, cho nên vẫn thường gọi lão là vô tung tiểu ủy. Sau nhiều năm tích lũy, tài vật kiếm được đã tương đối nhiều, trần lão tổ cũng mỏi mệt với việc phải buôn ba xôi ngược khắp nơi, bèn tìm đến một nơi hoang vắng nghỉ chân. Sau đó lập nên trần gia. Cha muội chính là tộc trưởng đời thứ 9 của trần gia. Trần thanh ngân nói, ông ấy bị hãm hại là bởi vì trước tộc trưởng sao? Khúc xuân ca hỏi. Trần thanh ngân khẽ gật đầu. Vậy kẻ đó là y thì không nói hết câu, nhưng trong lòng cũng có chút suy đoán. Là nhị thúc của muội. Nàng thở dài một hơi tiếp tục nói, từ nhỏ muội đã không thể tu luyện, mẹ sau khi sinh muội lại không thể mang thai lần nữa, còn cha thì không muốn nạp thêm thế tiếp, cho nên cha đã quyết định chuyển chức vị tộc trưởng cho con trai của nhị thúc. Việc này chỉ có vài người biết. từ nhỏ, cha muội và nhị thúc vẫn rất thân nhau, cha muội việc gì cũng nhường nhị thúc ấy, còn thúc ấy thì luôn kính trọng cha muội. mối quan hệ khăng khít giữa hai người trong tộc ai ai cũng biết, do đó không ai cảm thấy bất ngờ trước quyết định của cha muội. mặc dù vậy, cha muội vẫn còn rất nhiều phò nguyên, mà con trai nhị thúc thì chưa trưởng thành, cũng cần phải xem biểu hiện của y thế nào nữa cho nên việc chuyển vị này phải sau nhiều năm nữa mới được công bố. Nhị thúc của nàng vì không đợi được, lại sợ cha nội đổi ý nên mới tìm cách hãm hại cả nhà nàng đúng không? Mội nghĩ là còn có lý do khác nữa. Lý do khác ư? Ngay từ khi chào đời mội đã không thể tu luyện, vốn gì ai cũng tưởng mội mắc phải chứng bệnh lạ, nhưng hóa ra lại không phải vậy, mà trong suốt thời gian mang thai mội, mẹ mội đã bị hạ độc. Là nhị thúc của nàng làm sao? Khúc Xuân Ca tức giận nói: Người cùng một nhà với nhau, sao lại có thể làm được chuyện đó chứ? Mội cũng không ngờ nhị thúc lại làm như vậy. Dù sao thì lúc muội còn nhỏ. Tôi ấy cũng đối xử với muội rất tốt. Trần Thanh Ngân im lặng trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi nói, chất độc không chỉ khiến muội sinh ra là một phế nhân, mà còn khiến mẹ muội về sau không thể thụ thai được nữa. như thế có khi lại tốt. Khúc Xuân Ca khẽ lẩm bẩm, huynh nói cái gì? Trần Thanh Ngân ngạc nhiên nhìn y lìa, sau đó ánh mắt rũ xuống. Xuân Đại Ca nói đúng, nếu như mẹ muội lại sinh thêm một đệ đệ hay muội muội, đứa bé ấy chắc cũng sẽ giống như muội, là một phế nhân, trở thành gánh nặng cho người khác. ta xin lỗi, ta không có ý đó. Khúc Xuân Ca kéo nàng vào lòng, xoa đầu an ủi. Muội tuy chỉ là một người bình thường nhưng rất thông minh, lại có nghị lực hơn người, ta rất thích muội, chưa bao giờ xem muội là gánh nặng cả. Có thật thế không? Thật, ta nói dối muội làm gì chứ? Mà chuyện lúc nãy muội đang kể, sau đó thì sao nữa? Sau đó ư? Tuy muội không thể tu luyện, nhưng cha mẹ vẫn yêu thương muội, không hề có ý ghét bỏ. Mặc dù vậy, có nhiều lúc muội vẫn cảm thấy tuổi thân, rất muốn được tu luyện như những đứa trẻ khác. Bởi vì sao ư? Muội tuy là con của tộc trưởng, nhưng lại chỉ là một đứa trẻ bình thường, thế nên chẳng có ai thật sự muốn chơi cùng. Lúc lũ trẻ xung quanh thi chạy, muội không thể theo kịp. Lúc bọn họ rủ nhau bay lên không trung, mọi cũng chỉ có thể đứng bên dưới ngơ nhìn. Những lúc ấy, mọi cảm thấy bản thân thật cô đơn, cũng thật vô dụng, chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng lao thật nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại rồi nắm khóc một mình. Dường như nỗi bất tứ thở xưa lại vừa về, trên gương mặt nàng đông chảy xuống một dòng lệ. Nàng gạt nhẹ nước mắt rồi nói tiếp, mặc dù không nói ra, nhưng cha mẹ vẫn biết được tâm sự của mọi. Vì vậy mà khi mọi được 11 tuổi, cha bắt đầu dạy cho mọi về những thứ có trong vạn lý tiêu linh phổ. Sau khi tiếp xúc với pháp, tuy không hoàn toàn làm chủ những thứ ấy, nhưng ít nhiều cũng khiến tâm trạng khoe khoả được phần nào nó cho bụi cảm giác mình cũng là một phần của tu trên giới thế giới của cha mẹ bụi nhưng niềm vui nhỏ bé ấy của bụi chẳng kéo dài được bao lâu sau khi biết được chuyện này nhị thuốc ngờ rằng cha bụi có thâm ý khác cũng tưởng việc đầu độc mẹ con muội trước đó đã bị bại lộ thế là thuốc ấy bèn đi trước một bước nhị thuốc lấy lý do vừa mua được một viên ngọc quý tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại hoa viên trung rồi hẹn gia đình bụi đến hôm ấy trên bàn tiệc sau khi đã qua vài tuần rượu nhị thuốc chợt yêu cầu cha bụi mau truyền lại chức vị tộc trưởng cho con trai thúc ấy cha tất nhiên là không đồng ý bảo rằng vẫn chưa đến lúc thích hợp Sau năm lần bảy lượt đưa ra đề nghị nhưng đều bị từ chối. Nhị thuốc đột nhiên đập bàn đứng dậy, tỏ thái độ gay gắt với cha muội. Cha muội tuy hiển từ nhưng dù sao vẫn là người đứng đầu trần gia, cũng lớn tiếng giao hấn thuốc ấy một phen. Nhưng mới nói được vài câu, cha muội đống ngồi sụp xuống bàn, thổ ra một ngụm máu đen. Thì ra trong rượu của cha muội đã hòa sẵn thuốc độc từ trước. Bấy giờ, nhị thuốc đống như biến thành một con người hoàn toàn khác. Tuy vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt lại mang đến cho muội một cảm giác sợ hãi đến lạnh sống lưng. Thuốc ấy bắt đầu thóa mạ cha muội bảo rằng cha muội từ trước đến nay chỉ toàn là giả nhân giả nghĩa, chẳng những năm xưa cố tình hại chết đại ca của hai người để chiếm lấy chức vị tộc trưởng, mà Alan với Khiêm Nhi cũng bởi cha muội mà chết. Hóa ra, phía trên cha muội vốn còn một vị bá phụ nữa, nhưng không hiểu vì lý do gì lại qua đời từ sớm. Khiêm Nhi hình như là con trai đầu lòng của Nhị Túc, còn Alan là ai thì bội chưa từng nghe nói tới. Tuy chuyện về những người này muội không biết rõ, nhưng muội tin rằng cha muội không hề làm những việc mà Nhị Thúc nói. Ngay cả với kẻ hầu người hạ cha muội cũng đối xử vô cùng tốt, nói chi là với những người thân thích, sao có thể hãm hại bọn họ được chứ? Trần Thanh Ngân ngưng một chút rồi lại kể, lúc ấy Nhị Thúc đã uống rất nhiều rượu, thế nên càng chửi càng hăng, nói năng chẳng còn kiên dè gì nữa. Sau khi chửi mắng cha muội xong thì cũng nói ra luôn tất cả những việc mình đã làm. Cha muội càng nghe càng tức giận, cả đời cha muội chưa làm việc gì thẹn với lương tâm, nhưng thật không ngờ rằng Nhị Thúc vẫn luôn mang lòng oán hận mình đến thế. Cha muội gắng đỡ dậy, đánh nhau với Nhị Thúc một trận, các trưởng lão cũng xông vào hỗn chiến, trong chốc lát đã có người chết, kẻ bị thương. Mẹ muội nhân lúc loạn lạc dắt muội trở về nhà, trốn vào một đường hầm bí mật, phía cuối có một chuyển tông trận, bảo đám hộ vệ đưa muội rời đi. Không. Mội không muốn đi. Mội cũng muốn giúp cha mẹ một tay, cũng muốn làm gì đó cho hai người, thế nhưng thế nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì được. Vừa nói hết câu, nàng đã bà khóc nước nở. Khúc Xuân ca không nói gì, chỉ khe vô về lên bờ vai run rẩy của nàng, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Kể ra những chuyện này, nàng tất nhiên muốn được nghe thấy những lời an ủi. Tuy nhiên, có những thứ còn hơn cả vạn lời nói. Những cử chỉ dịu dàng cùng hơi ấm mà cơ thể ấy tỏa ra, đang chầm chậm xoa dịu nỗi đau trong tim nàng. Nhưng quan trọng hơn hết, nàng biết y vẫn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu những gì nàng nói. Thế nên dù cho nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, song cõi lòng nàng đã không còn chịu nặng. Chương 122, kế hoạch báo thù chương 122, kế hoạch báo thù quá khứ, đôi khi nhớ lại sẽ khiến người ta đau lòng. Nhưng nếu có thể nói ra, và có người bên cạnh lắng nghe cũng như thấu hiểu, nỗi đau ấy sẽ vơi đi được phần nào. Vì vậy, sau một lúc điều chỉnh lại tâm tình, Trần Thanh Ngân vẫn muốn kể nốt câu chuyện của mình. Lúc ấy, Trần pháp lập tức được khởi động, ánh sáng tỏa ra nhanh chóng che mở đi bóng dáng của mẹ Hiền. Nước mắt nàng chảy rản rụa khắp mặt, đến khi nhìn rõ lại thì đã thấy mình ở trong một thạch động xa lạ. Nàng muốn khởi động lại chuyện pháp, đưa mình trở về bên cha mẹ, thế nhưng điểm đến phía bên kia không có phản hồi, nàng liền hiểu rằng mẹ nàng đã hủy nó đi. Nàng chạy ra bên ngoài, nhưng chỉ thấy bốn bề rừng núi mênh mông. Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít khi rời khỏi trần gia, đâu biết nơi này là nơi nào, làm sao tìm được đường về. May thay, trong đám hộ vệ có một người thông thuộc địa hình, biết được mọi người đang ở đâu. Ý Nhiễu không muốn làm trái lệnh mẹ nàng, nhưng trước sự khẩn khoản bàn xin của nàng, mà bản thân cũng rất muốn xem tình hình thế nào, vì vậy nên đã đồng ý với nàng. Ý khuyên nàng bình tĩnh. Sau đó cùng những người khác đưa nàng về đến bên ngoài địa phận trần gia, mất khoảng chục ngày đường để đi. Mọi người tìm một sơn động hẻo lánh để trú chân, sau đó phân công một người có thân thủ nhanh nhẹn thám tính tình hình. Người này đi khoảng nửa ngày thì quay lại, báo rằng song thân của nàng đều đã không còn nữa. Tin tức lan truyền ra ngoài nói rằng tộc trưởng và phu nhân mắc phải một chứng bệnh lạ, khả năng lây nhiễm rất cao. Tin đồn còn nói có vài vị trưởng lão không tin chuyện đó, muốn vào nhìn xem linh cứu hai người. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau thì mấy vị trưởng lão này cũng mắc bệnh lạ rồi chết theo, vì vậy không còn ai nghi ngờ gì nữa. Cũng bởi lý do về căn bệnh truyền nhiễm, cha mẹ nàng không được an táng trong lăng mộ tổ tiên. Nghe nói chỉ hỏa táng sơ sài ở một nơi vắng vẻ, may là cho cốt vẫn được giữ lại, hiện đang cất giữ tại từ đường của Trần gia. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi điều xấu nhất có thể xảy ra, sau khi nghe xong những gì người đó kể lại, nàng vẫn không dám được nổi, liền mất liễu đi. Đến lúc tỉnh dậy, nàng lại nghe có người trở về báo cáo, ở bên ngoài có vài tên lính của Trần gia đang ẩn ấp. Nơi mọi người trú ẩn đã bị mấy tên lính tuần tra ấy phát hiện. Có lẽ bọn chúng đã chia ra làm hai nhóm, một bên tiếp tục giám sát, một bên thì quay về báo tin. Nàng muốn về trời ra, bãi tế vong hồn cha mẹ rồi mặc kệ ra sao thì ra, vì vậy đã bảo với những người hộ vệ là hãy rời đi trước. Tuy nhiên, bọn họ nhất định không chịu rời đi mà không có nàng. Nàng rất đáng đo, không muốn những con người trung thành này phải chết theo mình, rốt cuộc đành phải cùng bọn họ lên đường. Mấy tên giám sát kia phát hiện ra hành tung của mọi người, lập tức đuổi theo. Lúc ấy, nhân số bên nàng đông hơn, không có để giăng bẫy rồi tiêu diệt những kẻ bắn lôi. Mặc dù vậy, trong số đó có một tên thân thủ rất khá, lại vô cùng giàu hoạt, không có cách nào giết được. Mọi người đành mặc kệ hắn, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, bởi vì người đông, lại mang theo một gánh nặng là nàng nên tốc độ bị chậm đi rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục, trước sau gì cũng bị truy binh đuổi kịp. Trần Thanh Mân lại đề nghị những người hộ vệ cứ mặc nàng rồi tự chạy thoát thân. Nghe vậy, đám hộ vệ đột nhiên rút ra binh khí rồi quỳ giảm xuống đất. Người đứng đầu trong số đó nói: Chúng thuộc hạ vốn đều là những kẻ bơ vơ không nơi nương tựa, lẽ ra đã phải phơi thay trốn đầu đường xó chợ, thân xác bị chó tha quả mổ từ lâu, đâu còn được sống cho đến bây giờ. May mắn thay, chúng thuộc hạ được lao ra với phu nhân thu nhận, cho ăn cho mặc, dạy dỗ thành những con người có ích. Ơn nghĩa chẳng khác nào cha mẹ tái sinh cho dù kiếp sau hóa thành thần châu ngựa hầu hạ cũng không báo đền hết công ơn này. Nay lão gia với phu nhân đã không còn, tiểu thư chính là chủ nhân của chúng thuộc hạ. Nhưng nếu tiểu thư không cần chúng thuộc hạ nữa, vậy thì chúng thuộc hạ chỉ còn cách chết đi mà thôi. Nói xong, y liền đưa thanh kiếm kề lên cổ chính mình, làn ra cả vết máu. Những người khác cũng đồng loạt làm theo. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nàng. Chỉ cần nàng nói một câu muốn đuổi họ đi là nữa, bọn họ sẽ lập tức tự sát trước mặt nàng. Nàng không dám nhắc đến chuyện đó thêm nữa. Mọi người lại cùng nhau lên đường, bất kể ngày đêm nhưng rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. bọn truy binh rốt cuộc đã đuổi kịp. các hộ vệ chia ra làm hai nhóm, một nửa cầm chân kẻ địch, một nửa tiếp tục đưa nàng bỏ trốn. những người ở lại đều biết chắc rằng mình sẽ phải chết, thế nhưng không một ai lộ vẻ sợ hãi. cũng may là bấy giờ trong trần gia đang có nhiều chuyện rối ren cần giải quyết, nhị thúc của nàng còn phải lo vô về để làm yên lòng các vị trưởng lão, cho nên nhất thời không thể cử những cao thủ hàng đầu truy bắt nàng được. dẫu vậy, bọn sát thủ được phái đi cũng đủ để thu thập đám hộ vệ của nàng ở lại cả đường. những người này dù sao cũng là mẹ nàng trong lúc đội vàng tập hợp lại được, chỉ có vài người thuộc hạng tinh anh. Cứ như thế, nhiều ngày trôi qua, một bên không ngừng chạy trốn, một bên không ngừng đuổi giết, số người bên cạnh nàng mỗi lúc một ít đi. Hôm ấy, truy binh lại lần nữa đuổi kịp. Nàng muốn thương lượng với bọn chúng, xin cho các hộ vệ của mình một con đường sống. Tuy nhiên, đám sát thủ này đã nhận được lệnh, chỉ cần mang đầu của nàng trở về, mà những người đi theo nàng cũng không được để một ai sống sót. Lý do của việc này ban đầu nàng không hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ thì có lẽ là vì nàng đã học thuộc bản lý tiêu linh phổ, cũng như biết được những chuyện có liên quan. Đây là bí mật cực kỳ trọng đại, nếu truyền ra bên ngoài sẽ tạo nên mối nguy rất lớn đối với Trần gia chẳng những kiến các thế lực năm xưa bị lao tổ của nàng ăn trộm đến nội lợ, mà những kẻ không liên quan cũng sẽ giòn nó. Sau đó, đám truy binh xông vào mở cuộc tàn sát, các hộ vệ liều chết chống đỡ, mở ra một con đường máu đưa nàng chạy đi. Những người ấy, từng người từng người lần lượt ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Những chuyện tiếp theo, khúc xuân ca đều đã biết, nàng cũng không kể thêm nữa. Nghe xong câu chuyện, một bầu máu nóng chợt dâng lên trong lồng ngực khúc xuân ca. Y lìa rất muốn làm gì đó cho nàng, liền nắm chặt tay nàng rồi hỏi: ngân muội, muội có biết tu vi của nhị thúc muội là như thế nào không? Tu vi của nhị thúc Trần Thanh Ngân ngâm nghĩ một chút rồi đáp, "Cách đây vài năm, gia đình muội có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng nhị thuốc đột phá cảnh giới, nếu muội nhớ không nhầm thì hình như là Tố Linh cảnh hậu kỳ." "Thế thì tốt lắm." Khúc Xuân Ca khẽ gật gù. "Cái gì tốt ư?" Trần Thanh Ngân hỏi. "Cách đây vài năm mới đột phá đến cảnh giới này, tức là còn kém Xuân Đại ca của muội nhiều lắm." Khúc Xuân Ca đáp. "Lần trước, Trần Thanh Ngân có nói 10 tên lập trận pháp giang bấy hai người đều là trưởng lão cấp cao của Trần gia. Tu vi của chúng vào khoảng Tố Linh cảnh trung kỳ đổ xuống, vì vậy y đoán rằng nhị thuốc của nàng cũng không cao hơn bao nhiêu, quả nhiên là không sai." Khúc Xuân Ca đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới này nhiều năm rồi. Cho dù nhị thuốc của Trần Thanh Ngân có tư chất thông thiên, chỉ vài năm sau khi đột phá cũng chắc chắn không thể đổi kịp ý được. Đi, ta đưa muội về Trần gia, chúng ta cùng nhau trả thù cho cha mẹ muội. Trả thù sao? Trần Thanh Ngân lộ vẻ đắn đo. Nhưng bên trong Trần gia có rất nhiều trận pháp lẫn cảm bấy nguy hiểm, thậm chí có cả những thứ lợi hại hơn trận pháp lần trước mười vị trưởng lão dùng để đối phó với Xuân Đại Ca nữa. Có muội ở đây, chẳng lẽ những thứ đó làm gì được ta sao? Khúc Xuân Ca nói. Thật ra. Ý cũng không rõ hiểu biết về trận pháp của Trần Thanh Ngân nhiều đến đâu, chỉ muốn khích lệ nàng. Ý thì tự tin rằng những trận pháp ấy không thể làm khó được mình, lần trước khốn đốn là vì chủ quan mà thôi. Nếu truyền tin về Thất Dương Tông, gọi thêm vài người tới giúp thì mọi chuyện càng dễ dàng. Nhưng đây vốn là việc riêng tư cá nhân, Khúc Xuân Ca không muốn làm phiền đến người khác. Nghe ý nói, hai mắt Trần Thanh Ngân bỗng dưng sáng lên, lộ vẻ phấn khích. Kiến thức của nàng, cộng với bản lĩnh của Xuân Đại Ca, việc đột nhập vào Trần gia không phải là chuyện bất khả thi. Dưới ánh nắng bình minh, hai người Khúc Trần ngồi bàn bạc một lúc lâu rồi cùng nhau lên đường. Tuy nhiên, hai người không đi đến trần gia ngay, thay vào đó tìm một sơn cốc bên ngoài một thành thị của người tu chân để nghỉ lại. tại đây, trần thanh ngân dựa trên trí nhớ của mình vẽ ra một tấm bản đồ lớn đến mấy trượng, từ ngoài vào trong nối tiếp nhau hàng chục vòng tròn xen lẫn hình gông, mà càng tiến đến gần trung tâm thì hình vẽ càng dày đặc. vẽ xong, nàng bắt đầu giải thích tỉ mỉ cho khúc xuân ca về các trận pháp, cơ quan bố trí xung quanh trần gia, bên cạnh đó là vị trí các tháp canh phòng, thời gian thay đổi lính gác. những điều này nàng đều nghe được từ cha mình, ông vốn chỉ muốn nàng hiểu thêm về trần gia, nhưng không ngờ rằng nàng lại có thể ghi nhớ hết thảy. sau đó, Nàng lại vẽ ra đủ loại trận khí to nhỏ khác nhau, đưa cho Khúc Xuân Ca. Những thứ này đều là bí mật của Trần gia nên không thể đem ra ngoài, họ không phải tự luyện lấy. Ý Lê vốn không dành về luyện khí nên luyện họ không ít, mất rất nhiều thời gian mới làm xong. Ngân Ngụy mặc dù chỉ là một pháp nhân, song trí tuệ quả thật là bất phàm. Khúc Xuân Ca cầm một món đồ trông như con chim sẻ bằng đồng trên tay, thầm nghĩ: phải biết rằng người có tu vi học tập trận pháp đã khó, người bình thường học lại càng khó hơn. Trần Thanh Ngân không chỉ thông minh, mà còn phải có niềm say mê vô tận với trận pháp cùng nghị lực phi thường mới có thể đạt đến mức độ như vậy. Càng nghĩ. Khúc Xuân Ca càng cảm thấy yêu mến và nể phục nàng nhiều hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, kế hoạch dần được hoàn thiện, những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong xuôi. Sau hơn 3 năm, hai người rốt cuộc rời khỏi sân gốc, nhanh chóng tiến về phía Trần Gia. Chương 123, quyết định từ bỏ chương 123, quyết định từ bỏ càng tiến đến gần Trần Gia, tốc độ của hai người khúc Trần càng chậm lại. Khúc Xuân Ca quét một hang động nhỏ trên một ngọn núi cách Trần Gia không quá xa, cả hai cùng chú chân tại đó, vừa nghỉ ngơi vừa thầm tính, chờ đợi thời cơ để ra tay. Ngay qua tháng lại, trước mắt đã một mùa hạ trôi qua. Khúc Xuân Ca cảm thấy đã có thể hành động, nhiều lần nhắc đến việc này. Tuy nhiên, lần nào Trần Thanh Ngân cũng nói là chưa đến lúc thích hợp, xong lại không hề giải thích rõ ràng. Một buổi sớm nọ, Khúc Xuân Ca lại trông thấy nàng ôm gối ngồi bên ngoài cửa động, đôi mắt hướng về phía Trần Gia. Nàng như vậy cũng đã được mấy hôm rồi. Ý Điệp nhìn nàng một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. "Xuân đại ca thấy nơi này như thế nào?" Trần Thanh Ngân đúng hỏi. Ừ, "Cũng được lắm." Khúc Xuân Ca đáp. "So với Thất Dương Tông, lãnh thổ Trần Gia tuy thua kém cũ ít, song phạm vi cũng tương đối rộng lớn." "Phiên có thấy nơi này được không?" Nàng lại hỏi. Khúc Xuân Ca thoáng im lặng, đưa mắt theo hướng ánh mắt của nàng, sau đó khẽ gật đầu, "Ừm, quả thật rất đẹp." Mặc dù không phải là người thích ngắm cảnh non nước, nhưng vào lúc này, bức tranh hiện ra trước mắt khiến ý chợt dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Cảm giác này không giống như nỗi hoài niệm về Thất Dương Tông, nơi lưu giữ vô số ký ức từ lúc ý bắt đầu có nhận thức cho đến khi trưởng thành, nhưng dường như cũng có phần tương tự. Ý thì chấm ngâm một lúc rồi nhìn sang Trần Thanh Ân, chợt hiểu ra nỗi niềm ấy xuất phát từ đâu, chính là từ sâu bên trong đôi mắt nàng. Thế nhưng tại sao Đôi mắt ấy lại đang chạy xuống một dòng lệ. Ngân muội, có chuyện gì vậy? Khúc Xuân Ca lo lắng hỏi. Xuân đại ca, hãy đưa muội rời khỏi đây, đến một nơi không có ai, cùng sống những ngày tháng yên bình, có được không? Trần Thanh Ngân tút tít nói. Thế còn chuyện báo thù thì sao? Ý cảm thấy ngạc nhiên trước đề nghị của nàng. Không, muội không muốn nữa. Xuân đại ca cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tại sao chứ? Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc này, chẳng lẽ đều là công cốc hết ư? Khúc Xuân Ca cất tiếng phản đối. Rốt cuộc muội đang nghĩ gì? Thù giết cha mẹ làm sao có thể không báo được chứ? sao có thể như thế được? Trần Thanh Ngân không trả lời câu hỏi của Y chỉ vừa lắc đầu vừa nói xin lỗi. Khoảng một tháng trước, trên đường trở về Trần gia, hai người bắt gặp một bang hội vì tranh đoạt nội bộ mà tàn sát lẫn nhau, đến nỗi chẳng còn người nào sống sót. khắp nơi đâu đâu cũng chỉ toàn là sát chết, thây chất cao như núi, máu chảy dài thành sông, cảnh tượng thật ghê rợn hãi hùng. Nhân đó, Khúc Xuân Ca cũng kể thêm cho nàng những chuyện tranh đoạt trong trần giới, tất cả đều vô cùng thảm khốc. kể từ hôm ấy, nàng không ngừng nghĩ về những chuyện này, trong lòng cứ buồn chốn không yên cho đến khi lại được trông thấy Trần gia một lần nữa, nàng chợt nảy sinh một mối băn khoăn, liệu rằng việc trả thù của mình có đúng hay chăng? Mỗi ngày trôi qua, nàng đều thức dậy thật sớm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp của Trần gia cho đến lúc chiều tà. Từng tấp đất nơi đây đều có dấu chân nàng, từng gốc cây, ngọn cỏ đều là nơi nàng đã nằm nghỉ qua. Những con thú nhỏ đáng yêu đang chạy nèo kia cũng đều là bạn của nàng. Từng lắng nghe nàng thổ lộ biết bao tâm sự. Nếu việc báo thù thành công, Trần gia không còn ai làm chủ, chẳng những nội loạn nổ ra, mà các môn phái, bang hội, gia tộc lân cận cũng thừa cơ xông vào sâu xé trần ra rồi sẽ rơi vào tình cảnh giống như những gì nàng đã nhìn thấy cách đây không lâu. nàng không muốn điều đó xảy ra, không muốn mảnh đất xinh đẹp trước mắt biến thành một vùng đất chết. vì vậy nàng đã quyết định từ bỏ việc báo thủ, dù rằng như thế cũng khiến trái tim nàng như bị cào rách tả tơi. nhưng nàng tin rằng cha mẹ linh thiêng cũng sẽ thấu hiểu và không trách cứ nàng, bởi vì nàng đã lựa chọn đúng. khúc xuân ca thì chúng nghĩ ta với ngân muội tuy đã có lòng tương ái, nhưng cũng chưa được bao lâu, có lẽ nàng vẫn xem ta là người ngoài, không tiện xen vào chuyện của gia tộc nàng trăng. tuy nhiên nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt lệ long lanh đang rơi xuống của nàng, ý liền gạn suy nghĩ này đi. Cõi lòng ý bỗng dưng dịu lại, ý im lặng thật lâu, sau đó thở dài một hơi, giang tay ôm nàng vào lòng. Không, muội làm gì có lỗi chứ. Người xin lỗi phải là ta mới đúng. Đoạn lại nhẹ nhàng ăn ủy, rốt cuộc là có chuyện gì, muội có thể nói cho ta biết được không? Muội sợ ta gặp nguy hiểm sao? Đúng, đúng vậy. Trần Thanh Vân nói. Thật ra, đây cũng là một nguyên nhân khiến nàng thay đổi quyết định của mình. Muội đừng lo, kẻ địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhất định sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra đâu. "Không, Xuân đại ca, coi như là vì muội mà đừng nhắc đến việc này nữa có được không?" Nàng ôm lấy ý nghĩ, liên tục lắc đầu. Khúc Xuân ca im lặng, không gặng hỏi hay thúc ép nàng thêm nữa, cũng tạm gác suy nghĩ giúp nàng trả thủ sang một bên. Hai người nán lại thêm một vài ngày, vừa để thỏa lòng lưu luyến của nàng, vừa để bàn bạc bà xem sẽ đi đâu. "Chiều hôm ấy, Trần Thanh ngân nói, chẳng phải Xuân đại ca vẫn chưa tìm được thứ cần tìm sao? Hay là chúng ta quay lại khu rừng mưa kia đi." Khúc Xuân ca đồng ý hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc, sau đó quay lại Hắc Vũ Lâm. Chuyến đi này, Trần Thanh Ngân không phải mang trong mình suy nghĩ về việc trả thù nữa, trông nàng có vẻ thoải mái hơn hẳn, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn. Hai người di chuyển không nhanh, vừa đi vừa ngắm cảnh nên mất hơn 5 ngày mới đến nơi. Nhưng khi đến bên ngoài khu rừng, Khúc Xuân Ca chỉ đứng nhìn từ xa chứ không tiến vào. "Xuân đại ca, có chuyện gì vậy?" Trần Thanh Ngân hỏi. Khúc Xuân Ca chợt xoay người lại, nắm lấy tay nàng rồi mỉm cười, "Ta nghĩ, không cần phải tìm nữa." Y Y vẫn chưa đột phá, nhưng cái gọi là cảm lộ kia quá hư vô mịt mờ, liệu khi nào mới tìm thấy đây? Vả lại, y vốn cũng chẳng tin vào chất tinh diễn thiên thuật của sư phụ. Dù đây được coi là thần thuật được truyền lại từ thời Thất Dương tông khai sơn lập phái, lênh quanh giữa một nơi tối tăm, vì một thứ không thể nắm bắt, vì một điều mình không hoàn toàn tin tưởng, liệu có vô nghĩa quá chăng? Mặt khác, chẳng phải người xưa vẫn nói cảm ngộ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu hay sao? Nếu đã không thể đột phá, vậy thì cứ tạm gác lại một bên. Nếu đã không thể xô đổ bức tường trước mắt, vậy thì lùi lại một bước, biết đâu sẽ nhìn thấy lối ra. Đó là đối với bản thân Ilya, còn về Trần Thanh Ân, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, sống được mấy chục năm, bắt nàng ở đây với mình suốt quãng thời gian ấy, có lẽ là cả một cuộc đời thì thật là tàn nhẫn. Khúc Xuân ca ôm nàng vào lòng rồi bay đi, rời xa khỏi rừng mưa tối tăm lạnh lẽo, hướng về nơi có ánh nắng mặt trời. cả hai cùng nhau du sơn ngao thủy, đôi lúc lại tham thú các chốn thành thị phồn hoa, sống những ngày tháng vô tư lự. rồi họ bái thiên địa, nhờ nhật nguyệt trừ giám, kết thành phu thê. sau đó thì định cư tại một nơi núi rừng hiểm lạnh, hoa mình vào thiên nhiên, trước nhà trồng thêm hoa cỏ, làm hàng xóm với những bầy heo mai. cuộc sống thật bình thường, nhưng thật vui vẻ chẳng khác gì thần tiên. chỉ là qua vài năm, Trần Thanh Ngân phát hiện mình không thể mang thai, từ đó trong lòng mang ưu bất mã sinh bệnh. Cúc Xuân Ca biết chuyện, ngày đêm ở bên an ủi, hết sức khuyên giải mới giúp nàng bình tâm trở lại. Có điều bệnh của nàng đã xâm nhập vào tim, sức khỏe không còn khôi phục như trước được nữa. Hình dung nàng trở nên tiểu thụy, gương mặt nàng hốc hác xanh xao, điều này càng khiến nàng thêm phần phiền muộn. Thường hay soi gương rồi hỏi Cúc Xuân Ca, Thiếp trông xấu xí thế này, liệu chẳng có thương Thiếp nữa không? Sau này Thiếp không còn nữa, liệu chàng có quên Thiếp hay không? Những lúc như vậy, họ khúc lại mỉm cười. Ôi yếu nói, ta nhìn nàng bằng trái tim, không phải ở đôi mắt. Vì vậy, đối với ta, nàng lúc nào cũng xinh đẹp. Ta từng nghe một người giả trong tông nói. Một người chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ đến họ, vì vậy, nàng nhất định sẽ sống, ít nhất cho đến khi ta chết đi, khi tâm trí ta trở nên mơ hồ, thân xác ta hóa thành cho bụi, hồn vách ta tan biến vào hư vô. Những lời mùi mẫn kiểu ấy, Khúc Xuân Ca chính là học được từ bọn người trưởng tụ. Ý Diệp Bốn xem thường chúng, nhưng vì nàng thích nghe nên cũng dáng học theo. Bản thân ý cũng tự biến vẻ ngoài của mình thành giả đi, để nàng không phải bận tâm quá nhiều vì điều này. Thời gian dần trôi, tình trạng Trần Thanh Ngân mỗi lúc một xấu đi. Khúc Xuân Ca muốn đưa nàng về Thất Dương Tông, nhưng nàng nhất quyết không chịu. Nàng sợ về nơi đó, bệnh chưa chắc đã khỏi, mà in sẽ lại bận rộn với chuyện tu luyện rồi quên mất nàng. Nàng biết suy nghĩ này thật ích kỷ, nhưng nàng có thể làm gì khác nữa đây. Khúc Xuân Ca đành lặn lội khắp các vùng xung quanh, cầu đủ y sư cả phạm nhân lẫn tu sĩ, song vẫn chẳng có tiến triển gì. Bởi vì nàng không chỉ mắc tâm bệnh, mà còn do chất độc trong người đã đến lúc bộc phát, không cách nào cứu nổi. Thấy y thần thờ ngồi bên giường, Trần Thanh Ngân mèn liễu tay nói: Thời gian của chúng ta chẳng còn bao lâu, chàng đừng lãng phí thêm nữa. Sau đó lấy từ dưới gối ra một cuốn sách có bìa màu xanh, bên trên treo một chữ Trần bằng chỉ bạc chăm ở bên tiếp suốt bao năm qua, thương yêu, chăm sóc cho Thiếp, khiến Thiếp vô cùng hạnh phúc, cuộc đời Thiếp như vậy đã là mãn nguyện rồi. Nhưng Thiếp chẳng có gì báo đáp chàng, đành làm trái lời cha dặn, viết lại cuốn sách này, hy vọng sẽ giúp ích cho chàng, hy vọng mỗi khi nhìn thấy nó, chàng lại nhớ đến Thiếp. Chương 124, Vô Ngân chương 124, Vô Ngân Khúc Xuân Ca cầm lấy cuốn sách, đôi mắt chưa bao giờ rơi lệ lại đồng thấy rưng rưng. Hóa ra bấy lâu nay, y nhân lúc nàng ngủ say để đi tìm người chữa bệnh, xong nàng cũng nhân lúc đó mà viết lại thứ này. Than ôi, y yêu thương nàng là bởi vì con người nàng chứ đâu cầu mong được báo đáp lại điều gì? lẽ nào ái tình của bọn phạm nhân là thế đó? thứ mà cho dù y có tu luyện thêm ngàn năm cũng không thể hiểu. nếu như không gặp được nàng, trần thanh ngân lại nói những thứ viết trong đây dù sao cũng là bí mật của trần gia, thiếp chỉ xin chàng đừng đưa nó cho người khác là được. được, ta hứa với nàng. khúc xuân ca ôm nàng vào lòng, bốn mùa xuân hạ thu đông chẳng bao giờ chia lìa. giữa nền trời màu đỏ tía, từng đàn chim nhỏ bé kéo nhau bay về tổ ấm. phía bên dưới, từng ngọn cây khẽ đung đưa theo gió, hoa nhịp réo rắt cùng con sâu mối lượn quanh chân đồi, vẽ nên cùng cảnh thật thiên bình. Trên thảm cỏ xanh nơi sườn đồi, hai thân ảnh ngồi tựa vào nhau, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Những đêm trăng thanh gió mát, cả hai lại cùng nhau nhìn ngắm sao trời. Khúc Xuân Ca vận dụng hết kiến thức của mình, thỉnh thoảng cũng có lấy sách của tông môn ra ôn tập lại, sau đó chỉ cho nàng tiền của những vì sao, các mối liên hệ của chúng với nhau. Khúc Xuân Ca chợt có cảm giác như thời gian đã dừng lại, mọi thứ xung quanh cũng đều tan biến. Trong mắt y y, chỉ có nàng cùng bầu trời sao trong khoảnh khắc này là tồn tại, mãi mãi không mất đi. Xuân thu lướt qua thật mau, mùa đông lần nữa lại đến. Trời mưa trắng xóa như thác đổ, gió rít gào lạnh lẽo từng cơn. Trong gian nhà cũ kỹ, chiếc lò sưởi chất đầy áp than hồng, tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu êm. Trần Thanh Ngân nằm tựa đầu trong lòng Lang Quân, gương mặt khoan khoái dễ chịu, lắng hai nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Chợt nàng khẽ gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên nói, "Hình như có thứ gì đó ở bên ngoài." "Không có gì đâu, nàng nghe nhầm rồi." Khúc Xuân Ca biết là nàng đúng, nhưng y hiện tại không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài nàng. Chỉ là nàng có vẻ kiên quyết, bắt ý phải ra xem đó là gì. Là một con lõm, ý liền lập tức bay lại bên cạnh nàng. "Ngô Ươ, muốn nhìn." Ý liền lại lao đi. Sau đó đem vào một con chim bị thương, hai mắt nhắm nghiền, cái cổ dài mềm ngoẵng buông thõng xuống, đôi cánh xuề ra rũ rượi, bộ lông trắng lấp xuống nước mưa, loan lổ chút vết máu, trông thật tội nghiệp. Ồ, một con thiên nga. Trần Thanh Ngân liền ngồi dậy muốn văng bó cho nó, Khúc Xuân Ca cũng giúp nàng một tay. Con chim được chữa trị nhanh chóng khỏe lại, nhưng lúc được thả thì không bay đi mà cứ quấn quýt bên cạnh hai người. Trần Thanh Ngân bèn giữ nó bên mình, đặt tên là Tiểu Nga. Nàng thường dắt con chim đi dạo trên sân đồi, xem nó đuổi bướm ngắt hoa, hoặc đưa nó xuống mé sông, nhìn nó chơi đùa với lội, mò bắt những con cá nhỏ, đến bữa thì cho nó ăn uống trùng tối ngủ có giường riêng, chăn ấm nệm êm không thiếu thứ gì. Tiểu Nga cũng tỏ ra là một đứa trẻ hiểu chuyện, mỗi lần hái được đông hoa đẹp hay bắt được con cá to đều đem đến cho nàng trước tiên. Những đêm tiết trời ra rét, nó lại từ bỏ chiếc giường xinh xắn của mình để đến bên cạnh nàng, làm su bộ lông, xòe đôi cánh trắng để sưởi ấm cho nàng. Từ ngày có Tiểu Nga, tâm trạng của Trần Thanh Ngân cũng tốt hơn hẳn. Nàng vẫn luôn muốn có một đứa con mà không được, thế nên lâu dần cũng xem con chim như con cái của mình. Khúc Xuân Ca thấy vậy thì vui vẻ trong lòng. Tuy nhiên, niềm vui thường chẳng kéo dài lâu. Khi mùa xuân vừa hết, cũng là lúc sinh mệnh của nàng gặp chuyện. buổi tối cuối cùng, hai người lại cùng nhau ngắm sao trời. nàng vẫn nằm trong vòng tay đi Diệp, hơi thở mỏng manh tựa cánh hoa lan trước gió. nàng lấy tay Y áp lên bờ má của mình, có đầu nhẹ nhẹ vào đó rồi nói: Phu quân, chẳng có thể hứa với thiếp một chuyện được không? Được, cho dù một trăm chuyện, một ngàn chuyện ta cũng hứa với nàng. Không nhiều thế đâu. Trần Thanh Ngân vừa lắc đầu vừa khẽ cười. Sau khi thiếp chết, chàng hay không, nàng sẽ không chết đâu. Khúc Xuân Ca giật mình, đội ngắt lời nàng. Có ai mà không chết chứ? Kể cả những người tu luyện như chàng cũng không tránh được điều đó. Tốn Hồ chỉ là một người bình thường như thiếp. Nàng lại cười rồi nói tiếp, sau khi thiếp chết, chẳng hay đưa thiếp về thạch động bên ngoài Trần gia có được không? Nơi đó rất đẹp, rất yên tĩnh, thiếp cũng có thể nhìn thấy được nhà của mình. Được, nếu nàng muốn ta sẽ đưa nàng đi ngay bây giờ. Không, bây giờ thiếp chỉ muốn ở đây thôi." Nàng xua tay nói. Nàng biết mình không còn đủ sức để đi một hành trình xa xôi như vậy, nàng không muốn lãng phí từng khoảnh khắc quý giá cuối cùng này. Khúc Xuân Ca hiểu được suy nghĩ của nàng, có lòng đống trùng xuống. Trần Thanh Ngân xoa nhẹ lên bàn tay hơi bưng lòng của y y, một lúc sau lại khẽ gọi, "Phu quân, chẳng có ở đó không? Ra đây, ta vẫn luôn bên cạnh nàng. Vừa nay tiếp quên mất, chiếc vẫn còn một chuyện nữa muốn chàng hứa với tiếp. Được, nàng nói đi, dù là hái sao trên trời ta nhất định cũng sẽ làm cho nàng. Người của Trần gia, Tiếp đã không còn hận bọn họ nữa. Trần gia dù sao cũng là nhà của Tiếp, những người ở đó đều là thân nhân của Tiếp, xin chàng đừng làm hại đến bọn họ. Khúc Xuân Ca trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, "Được, ta hứa với nàng." Trần Thanh ngân thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Nàng chợt nghĩ ra gì đó, lại mỉm cười nói, "Phu quân, Tiếp Tiếp vẫn còn một chuyện nữa được, ta hứa với nàng." Khúc Xuân Cao yếu nói, trên môi cũng nở một nụ cười. Trần Thanh Ngân chưa vội nói ra yêu cầu của mình, thay vào đó nàng nói, chàng có chê thiếp nói nhiều quá không? "Không, không nhiều đâu, nàng cứ nói tiếp đi, ta rất muốn nghe, ta muốn nghe giọng nói của nàng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi thời khắc trôi qua. Nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau, chàng vẫn thường dọa thiếp rằng, nếu ngươi còn lại nhảy thêm nữa, coi chừng ta giết ngươi đấy chàng, có nhớ không?" "Không, làm gì có chuyện đó chứ, ta có nói thế bao giờ đâu." Chàng không nói, nhưng ánh mắt chàng lúc đó chính là có ý như vậy. Nàng vừa nói vừa cười, rồi bỗng ho lên sù sụ. sụ. Đừng buồn nữa, chú ý giữ gìn sức khỏe." Khúc Xuân Ca nói, bàn tay vỗ nhẹ lên ngực nàng. "Đấy, thế mà vừa rồi chàng bảo rằng thích nghe thiếp nói, chàng chỉ giỏi ba hoa lừa người thôi." Nàng dạ vờ rỗi. Ngoan nào, ta chỉ lo cho sức khỏe của nàng thôi." Khúc Xuân Ca dịu dàng an ủi. Hai người trêu kẹo nhau thêm mấy câu, ôn lại kỷ niệm lúc trước, tâm trạng vui vẻ xen lẫn bồi hồi xúc động. "Phu quân, thiếp muốn chàng hứa với thiếp." "Được, nàng nói đi." "Chàng hãy tiếp tục con đường tu luyện của mình, giống như lúc chúng ta chưa gặp nhau." tiếp xin lỗi vì đã lấy đi quá nhiều thời gian của chàng." Thiếp không muốn sau khi mình chết đi, chẳng lại đau buồn vì thiếp rồi đánh mất luôn cả những thứ khác. Nếu được, hãy xem đây như là một giấc mộng thanh âm của nàng cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, vi bút như tiếng gió thoảng bên hai. Đôi mắt nàng khẽ nhắm, trên môi vẫn nở một nụ cười. Thân sắc nàng yên tĩnh nằm lại giữa đất trời chuyển động, còn linh hồn thì đã đi vào cõi mở mịt hư vô. Hoa cỏ xào sạc đung đưa, dâng lên một mùi hương ngũ uất nhẹ nào. Sương đêm như ánh sao rơi xuống, thấm vào trong da rẻ mát rượi của nàng. Khúc Xuân Ca nắm chặt tay nàng, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn. Một lúc sau, ý khẽ cất lên tiếng thì thào. Nàng xem, kia là sao lưu lăng, sao chớp nữ, sao đại hùng còn đây là sao Hồng thủy, sao tiên nữ, sao khuê Ý kia dường như không biết phải làm gì khác vào lúc này, cứ thế ngồi đếm những ngôi sao. Những ngôi sao trong đôi mắt ướt nhòe lại tựa như không ngừng nhảy múa, chuyển động. Chợt có thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu Khúc Xuân Ca, nhưng ý chẳng buồn níu giữ, cứ để nó trôi đi. Ý điệp vẫn tiếp tục trăm, 100, 1000, cho đến 10 vạn 8000 vì sao, ý đều kể được tên của chúng. Rồi đến khi trời sáng, trăng sao lui dần, Khúc Xuân Ca lại nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bức màn xanh thẳm. Mây chính là nước nước chính là mây, luôn luôn tuần hoàn biến đổi. Y nhớ có một lão sư trong tông đã từng nói, linh khí không tự sinh ra hay tự mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ như linh khí hóa linh lực, rồi linh lực theo nhiều cách khác nhau lại trở về thành linh khí. Đó là một sự tuần hoàn biến đổi. Y chợt tự hỏi, liệu một người có giống như nước, giống như linh khí, họ không mất đi, mà chỉ rời bỏ thân xác này rồi tìm đến một thân xác mới hay không? Y không biết được, nhưng cảm giác đã có phần dễ chịu hơn. Y tiếp tục nhìn ngắm những đám mây, đôi lúc có những cánh chim vụt lướt qua rồi biến mất trong tầm mắt. Y nhắm mắt lại. Lắng nghe âm thanh của gió, cảm giác tâm trí mỗi lúc một lên cao, bay đến một nơi xa xôi nào đó. Ý thì nghe có tiếng sóng vỗ dì rào, sau đó âm vang dữ dội, rồi đột nhiên im bặt không một chút tiếng động, ngay cả hơi thở của bản thân cũng không tồn tại. Mở mắt ra, xung quanh y toàn là một màu đen đặc, ngón tay giơ ngay trước mặt cũng không nhìn thấy. Ý thì không còn phân biệt được mình đang mở mắt hay nhắm mắt, không rõ chính mình còn có thân thể hay không. Y cảm giác đã tách rời khỏi bản vật xung quanh. Nhưng trong bóng tối hư vô, y lại mơ hồ trông thấy chính mình tựa như đang hòa hợp với bản bận, thấy mình chính là cỏ cây, mây gió, sông ngòi, núi non. Nguyên thủy của mưa là gì? của cỏ cây hoa lá là gì? của đất đai sông núi là gì? của chân giới này là gì? trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Những điều tưởng chừng đã có câu trả lời trong sách vở, thế nhưng Cúc Xuân ca lại có cảm giác vừa tìm ra được một sự lý giải khác. Thứ mà Y vừa tìm được, có thể không hoàn toàn đúng với lý lẽ thông thường, nhưng nó dường như phù hợp với bản thân Y địa, Với linh hồn Y địa, chỉ là không có cách nào diễn tả lại thành lời. Y ở nơi đó không biết bao lâu, quên luôn cả sự tồn tại của thời gian. Hoặc cũng có thể, nơi đó không hề tồn tại ý nghĩa của thời gian. Một nơi không có giới hạn, không có khởi đầu cũng không có kết thúc. Chừng 125, thức tỉnh chương 125, thức tỉnh mỗi chuyến đi, dù dài hay ngắn, đều sẽ đến lúc dừng lại. Và cuộc hành trình của Khúc Xuân Ca đến miền quên lãng cũng là như vậy. Khúc Xuân Ca mở ra đôi mắt của mình thật chậm, để có thể từ từ thích nghi với ánh sáng, dần lấy lại cảm nhận đối với thân thể và những thứ xung quanh. Thế giới này là thật. Y Nhi khẽ thì thào tự hỏi, bởi vì cảm giác cảnh vật có phần lạ lắm. Trước mắt y là vô số hoa tươi cọ lạ mọc lên tươi tốt, hương thơm ngào ngạt ướp hơi gió, muôn sắc sặc sỡ nhuộm mai. Trên tấm thảm nhung ở kế bên một thân ảnh trắng muốt đang cuộn tròn nằm ngủ, cái cổ dài bốn lượn trên thân, đầu rúc vào dưới cánh, chẳng có một chút cảnh giác nào. đó chính là Tiểu Nga. trông nó lúc này không khác một quả trứng khổng lồ là bao. Khúc Xuân Ca chăm chú nhìn con chim, khẽ cho mày, bởi vì kích thước của nó đã tăng lên gần gấp đôi. nếu không có những món trang sức do Trần Thanh Ngân cài lên, ý đã không nhận ra được nó ngay. ý nhẹ khẽ bứt bẹ con chim, nhẹ nhàng đến mức không làm nó tỉnh giấc, thật như một người cha vô về giấc ngủ cho con gái. Khúc Xuân Ca nhận thấy mọi vật đều đã đổi thay không ý, duy chỉ có nữ nhân nằm trong lòng ý là vẫn như vậy. Y cúi xuống nhìn nàng, nàng vẫn nguyên vẹn, vẫn xinh đẹp như trong ký ức. Nhưng khi ngắm nhìn kỹ hơn, Ý đột nhiên thấy nàng có phần trẻ trung hơn, làn da trở nên mịn màng như cách đây 10 năm, nếp nhăn nơi khỏe mắt cũng đã mở đi. Dẫu vậy, hơi thở của nàng thì vẫn không thể quay trở lại. Khúc Xuân Ca ngồi lặng yên khoảng nửa ngày, sau đó tìm trong túi chứa vật một đoạn gỗ tốt, nước gỗ đen tuyển lóng lánh như mực. Ý để lấy kiếm ra, bắt đầu đục béo một cố quan tài. Bên ngoài bách quan chạm trổ hình bách điểu triều phụng, bên trong thì đính đầy các hạt châu lấp lánh. Khúc Xuân Ca làm việc này một cách say sưa, tựa như đang tạo ra chiếc quan tài cho chính mình. Sau đó, Y cẩn thận đặt Trần Thanh Ngân vào trong, ngắt vài đông hoa xinh đẹp đặt lên ngực nàng rồi mới đóng nắp qua lại. Y li quay sang bên cạnh nói, "Tiểu Nga, dậy đi." Nghe có người gọi, con chim trắng khẽ dùm mình, rút cái đầu ra khỏi đôi cánh. Nó ngẩng lên nhìn Khúc Xuân Ca, cặp mắt ngòi bệnh chất chứa đầy nỗi buồn, lúc này bỗng lóe lên niềm vui mừng khôn siết. Một giọt nước mắt nhỏ như hạt gạo gạoứa ra, con chim xòe đôi cánh vỗ phành phạch rồi xào vào lòng Y li, cất tiếng kêu rưng rức. Xuân Ca lại một lần nữa kinh ngạc, bởi y vừa nhìn thấy trong đôi mắt long lanh kia có ẩn chứa một tia linh trí. Tuy không rõ Tiểu Nga muốn nói gì, nhưng Y có thể hiểu được phần nào tâm sự của nó. Yề ngồi vớt ve đầu con chim, một lúc sau đứng lên nói: chúng ta đi thôi. Lọt luồn dây vào cố quan tài rồi đeo ngang phía sau lưng. Một người một chim lững thức bước đi, bởi khúc xuân ca không muốn rời khỏi nơi này quá nhanh. Đến dưới chân đồi, Y ngoái nhìn ngôi nhà của mình lần cuối, sau đó ôm lấy Tiểu Nga rồi vận linh lực bước tới một bước, một bước này xa đến ngàn dặm. Khúc Xuân Ca vội kìm hãm thân hình, hốt hoảng nhìn lại phía sau, không ngờ rằng bạn thân lại có thể đi nhanh đến như vậy. Trong vòng tay Yề, Tiểu Nga cũng vì không chịu nổi tốc độ này nên đã bất tỉnh. Khúc Xuân Ca tìm một chỗ đắp xuống, chăm sóc cho tiểu nga xong mới bắt đầu tĩnh tọa để quan sát chính mình. Qua thời gian uống cạn một chung trà, Y mở mắt ra, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Linh biến cảnh, ta đột phá rồi sao? Từ lúc nào vậy? Nếu là trước đây, chắc hẳn Khúc Xuân Ca sẽ rất vui mừng vì đột phá được tu vi, sẽ đi khắp nơi để khoe khoang với đám vinh đệ đồng môn của mình. Sau đó là chạy đến trước mặt sư phụ vòi vĩnh phần thưởng. Còn hiện tại, Y chỉ hơi mỉm cười, lặng lẽ chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua. Linh biến, chữ biến này có nghĩa là biến hóa. Trước giờ vẫn vậy, nhưng Khúc Xuân Ca chẳng nghĩ. Liệu nó có thể là biến mất hay không, hay cả hai thứ này là hai giai đoạn của một quá trình, bởi vì y đã buông bỏ rồi rốt cuộc lại có được, hoặc cũng có thể cả hai ý nghĩa thực chất chỉ là một. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, đối với y đã chẳng còn quan trọng. Ánh mắt ôn nhu đặt lên chiếc quan tài, tựa như trông thấy được hình hài đang yên tĩnh nằm ở bên trong, Khúc Xuân ca dịu dàng nói, "Cảm ơn nàng." Y liền đứng dậy đi loanh quanh, tìm được một con suối nhỏ cách đó vài dặm, vén dựng lều ở tạm vài ngày, chờ cho tiểu Nga khỏe lại thì tiếp tục lên đường. Lần này, y cố gắng di chuyển một cách thật chậm rãi, ngày đi đêm nghỉ, chủ yếu là dừng lại để cho tiểu Nga ăn mới ngủ, sau khoảng gần 2 tháng thì đến được bên ngoài lãnh thổ Trần gia. Thạch động trước kia hai người từng nghỉ lại vốn ở một nơi kín đáo, trước khi rời đi Khúc Xuân Ca cũng đã che giấu rất kỹ, khiến cho ngay cả bản thân ý cũng mất gần một canh giờ mới tìm thấy. Khúc Xuân Ca bước vào thạch động, thấy đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, lại phủ một lớp bụi rất dày, có vẻ nơi này vẫn chưa bị ai phát hiện. Y Liệp nhặt vài món đồ lên ngắm nghĩa rồi lại đặt về chỗ cũ, sau đó đi ra bên ngoài. Cách cửa động khoảng 10 bước chân có một cây đa, chính tay Trần Thanh Ngân đã trồng nó. Khúc Xuân Ca đến đặt chiếc quan tài bên cạnh gốc cây rồi cùng tiểu Nga ngồi xuống. Ý ý nhớ lúc trước, thứ này vốn chỉ là một hạt cây vô tri, nhưng hiện tại thì đã vươn lên cao đến mấy chục trượng, ngạo nghễ đón ánh nắng mặt trời. Tán cây phủ khắp một vùng rộng lớn, cùng với phần thân và bộ rễ đồ sộ tạo thành ngôi nhà che chở cho hàng trăm con thú nhỏ. Trần Thanh Vân tuy đã không còn, nhưng chẳng phải nàng vẫn để lại sinh mệnh trên thế gian này sao? Đang bẩn vơ ngồi nhìn những tia nắng nhạt xuyên qua kẽ lá, hai hàng chân mày Khúc Xuân Ca bỗng dừng níu lại. Ý, ý đột ngột đứng dậy, đi vòng quanh cây đa, vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán. Không đúng, cái cây này ít nhất cũng đã 50 năm tuổi. Điều này khiến Khúc Xuân Ca tương đối bất ngờ bởi vì y chỉ mới rời khỏi nơi này khoảng 20 năm, chẳng lẽ một cái chớp mắt lại là 30 năm? Y thì tự nói với chính mình, sau đó ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời lúc này đang tối sầm lại, dần bị che lấp bởi mây đen. Đột cách một tiếng, một giọt mưa rơi xuống trên má y, Khúc Xuân Ca hơi nhăn mặt, đôi mắt khẽ động rồi mở ra. Trước mắt y không còn là bầu trời bên ngoài trần gian nữa. Nơi này chính là Thất Dương Tông. Y liền đã trở về với hiện tại, sau một giấc mộng rất dài. "Xin lỗi sư thúc, cơn mưa này đến thật bất chợt." Một giọng nói trong trẻo mang theo vẻ hãi ngại xen lẫn vui mừng vang lên chất giọng của nữ nhân khiến khúc xuân ca thoáng giật mình, nhưng khi nhìn lại thì nhận ra đó không phải người trong động. người vừa lên tiếng chính là giang hạ. khúc xuân ca khẽ gật đầu với nàng một cái rồi liếc nhìn xung quanh, y thì thấy mình vẫn nằm bên ngoài bờ ao, nhưng phía trên đầu đã có thêm một lớp mái tranh, bốn bề có răng các tấm mảnh trúc. giang hạ kéo xuống hết các tấm mảnh xong thì quay lại nói, sư thúc có thấy nói bụng không? để tiểu nữ đi làm vài món điểm tâm. ừm. khúc xuân ca đáp, với tu vi của mình, vốn y y không cần ăn uống, tuy nhiên linh căn đã bị hủy, việc hấp thụ linh khí để nuôi dưỡng cơ thể không còn như trước nữa vì vậy thỉnh thoảng cũng có cảm giác nói bụng. Ilya nhìn theo bóng lưng Giang Hạ sắp rời đi, đung cất tiếng gọi trở lại rồi hỏi: ta đã ngủ trong bao lâu? sư thúc đã ngủ được hơn 3 tháng rồi. hôm ấy, sau khi tông chủ rời đi chưa bao lâu thì bầu trời bỗng đổ mưa. khúc xuân ca nhìn cảnh lại nhớ về người xưa, thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. cũng bởi linh căn bị hủy, tuy chuyện xảy ra đã lâu nhưng khúc xuân ca vẫn chưa làm quen lại được với việc nghỉ ngơi như phàm nhân, cho nên thường xuyên mất ngủ dai dẳng, sau đó thì lại ngủ liền mấy hôm. lần này cũng là như thế, chỉ không ngờ rằng lại kéo dài đến hơn 3 tháng trời lúc tông chủ quay trở lại thấy ý đang ngủ say thì cũng không muốn quấy dậy lao ra hiệu cho những người tùy tùng về trước còn mình tự tay dựng cho sư đệ một mái tranh với mấy tấm mảnh để che mưa che nắng sau đó ngồi kế bên tính tuệ tu sĩ tiên kỵ nhất là việc đang tu luyện mà bị làm phiền mặc dù khúc xuân ca không còn tu luyện được nữa tuy nhiên tông chủ cũng không muốn phá hỏng giấc mộng của ý ly nhưng lại tông chủ không hề biết rằng giấc ngộ này lại chính là một cơ duyên đối với khúc xuân ca đó là một cuộc tái ngộ với một người quan trọng trong cuộc đời và ở đó ý được đốn nộ lần nữa hai hôm kế tiếp thì đến lượt giang hạ quay trở lại Tông chủ dặn nàng đừng đánh thức khúc xuân ca, khi nào y tỉnh lại thì truyền tin cho lão, sau đó thì rời đi. Giang Hạ tuy không hiểu nguyên do, song cũng tuân theo lời dặn, chỉ là trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng. Mặc dù vậy, nàng cũng cảm thấy có phần vui sướng, bởi vì nhờ việc này mà nàng có thể đến gần khúc xuân ca, ngắm nhìn y một cách thoải mái. May sao vừa rồi trời bỗng đổ mưa, nàng phải đi hạ mấy tấm màn xuống. Nếu không như thế, thì khi sư thúc vừa tỉnh giấc sẽ thấy gương mặt nàng ở ngay bên cạnh, nghĩ thôi cũng đã ngại ngùng. Khúc Xuân Ca không hiểu tại sao gương mặt Giang Hạ lại đỏ lên quá trưởng. Lúc này nàng trông rất đẹp. Dẫu vậy cũng không thể thay thế được người trong lòng y, y, y, chỉ hơi ngây ra vì câu trả lời của nàng. Sau đó phẩy tay nói, "Được rồi, ngươi đi đi." Giang Hạ Vân một tiếng, đang định rời đi thì lại nghe Khúc Xuân Ca nói, "Nhớ mang theo ô." Nghe thấy điều này, Giang Hạ vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, bởi đây là lần đầu tiên nàng được quan tâm như thế. Nàng cười khúc khích, lại vâng một tiếng rồi chạy luôn ra ngoài. quên cả việc mang theo ô chương 126, người thừa chương 126, người thừa mưa âm bị rơi, làm thành bức màn chẳng xóa. Đống một hạt mưa theo gió hát qua khung cửa sổ, rơi vào làn khói đang xoay tròn trong chén trà màu ngọc bích. Khúc Xuân Ca nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Nơi này là phòng ăn, nằm sát ngay bên cạnh nhà bếp. Khúc Xuân Ca không muốn giang hạ phải đội mưa để mang thức ăn cho mình, vì vậy đã tự đi vào đây. Mặt khác, y vừa trải qua một giấc ẩu dài, toàn thân hôi hám bất hiểu, cũng nhân đó thay một bộ quần áo mới. Trên chiếc bàn vuông vức ở trước mặt, từng đĩa bánh nóng hổi đang tỏa ra mùi hương thơm phức. Khúc Xuân Ca cầm lên một chiếc bánh bò xanh mướt như phỉ thúy, cắn một miếng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chằm vào màn mưa. ngộ vừa rồi khiến y có nhiều điều phải suy nghĩ. Có lẽ y không nên mang gương mặt sầu cau có suốt ngày nữa. Không phải y muốn thay đổi, mà đây vốn chính là con người y đi phía sau lưng Khúc Xuân Ca, Giang Hạ đã thay một bộ quần áo khô, trải chuốt lại đầu tóc, đang đứng chờ đợi để được sai bảo. Thiếu nữ này kể ra cũng thật là kiên trì, dù cho thời gian qua y luôn mặt nặng mày nhẹ với nàng, thế nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuộc. Sở dĩ lúc trước Khúc Xuân Ca không thể đuổi nàng đi, nguyên nhân bởi vì nhiệm vụ tìm người giúp việc là do tông chủ lấy danh nghĩa của y treo lên. Thế nên trừ phi cả hai cùng đồng ý, hoặc Giang Hạ mắc một lỗi lầm to lớn nào đó, nếu không thì không thể đuổi nàng đi trước thời hạn. Mà hiện tại, Khúc Xuân Ca cảm thấy cũng không cần quan tâm thêm về việc này làm gì chẳng băng cứ để mặc Giang Hạ làm theo ý thích, đến một lúc nào đó nàng sẽ trưởng thành, hiểu được việc đang làm sẽ chẳng có kết quả, lúc ấy sẽ tự khắc rời đi. giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa vẫn còn đang rơi giả rích. Khúc Xuân Ca bỗng nghe thấy tiếng gọi, sư thúc. rồi Giang Hạ đột nhiên bước tới trước mặt Y ngồi xuống ở ngay phía đối diện. Khúc Xuân Ca khe núm mày, có chút bất ngờ trước hành động này của nàng. Y hỏi lại, có chuyện gì vậy? Tiểu Điệp muốn xin nghỉ phép một thời gian. chỉ là nghỉ phép thôi, Tiểu Điệp sẽ quay lại ngay sau khi xong việc. Giang Hạ cố ý nhấn mạnh rằng việc này chỉ là tạm thời. Ủa khúc Xuân Ca càng ngạc nhiên hơn, lại hỏi: "Ngươi muốn nghỉ bao lâu, lý do là gì vậy?" "Tu vi của tiểu điệt đã sắp đến khai linh cảnh đại biến mãn, vì vậy cần chuẩn bị một chút cho việc đột phá." Giang Hạ Đáp có chút thích thú trước phản ứng vừa rồi của họ Khúc, tuy nhiên nét mặt vẫn không hề lộ ra điều gì. Khúc Xuân Ca gật đầu nói: "Thế ư? Ừm, tốt lắm. Vậy ngươi cứ đi đi, ở đây ta tự lo được." "Vâng, đa tạ sư thúc." Giang Hạ nói xong liền đứng ngay dậy. Khúc Xuân Ca vừa nâng chén trà lên, chưa kịp uống thì đã phải đặt xuống, nhìn nàng hỏi: "Ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ định đi ngay bây giờ luôn sao?" vâng đúng thế thưa sư thúc nhưng trời đang mưa đấy sao không đợi đến mai hay đi khúc xuân ca thật sự cảm thấy kỳ quái không biết trong lúc bản thân đang ngủ đã xảy ra chuyện gì y liền lại nghe giang hạ nói mưa này biết khi nào sẽ cạnh, lẽ nào phó mặc bệnh cho trời dứt lời liền bước nhanh ra cửa khúc xuân ca vội gọi với theo khoan đã chớ đi vội giang hạ đứng lại gương mặt đầy vẻ phấn khích nhưng không dám cười to lên thành tiếng nàng vẫn quay lưng về phía họ khúc háng giọng hỏi sư thúc còn có điều trị giản dị lạc sư bá của ngươi có để lại vật truyền tin không à có Giang Hạ có chút hụt hơi nói, chỉ có thế thôi sao? Nếu thế thì bảo với lạp sư bá của ngươi là ta đã tỉnh, không còn gì nữa sao? Khúc Xuân Ca như mày, sau đó nói, không, hết rồi. Vậy thì tiểu điện đi đây. Ừm, chúc ngươi may mắn. Giang Hạ đang bước đi, nghe thấy điều này đùng trái tim như nhảy nhót trong lồng ngực. Bàn chân nàng hơi lạnh nhịp vấp vào bục cửa suýt ngã. Nàng loạn loạn đứng vững lại thân hình, từ bên ngoài nói bọc vào vào, đa tạ sư thúc, nhưng chỉ có kẻ vô dụng mới trông chờ vào may mắn. Tiểu điện sẽ làm việc này bằng chính sức của mình. Dứt lời liền đi thẳng. Trong phòng. Khúc Xuân Ca ngồi ngây ra như tượng, khẽ lẩm bẩm, nha đầu này bị sao thế nhỉ, chẳng lẽ ăn nhầm phải thuốc chuột. Chuyện là hôm ấy, Giang Hạ nghe theo lời Lạc tông chủ đến Hoàng Dương Phong để gặp cha. Hai người lại nói về chuyện hôn ước với nhà Công Tôn, cự cãi một lúc thì Giang trưởng tọa cũng đành xuống nước nhường nhịn nàng. Tuy nhiên, y có một yêu cầu là nàng phải cố gắng trong việc tu luyện thì mới được tự do làm theo ý muốn. Dù sao thì hôn ước kia cũng còn rất lâu nữa, chờ khi cả hai đủ sức đảm đương chuyện lớn trong tông thì mới thành hiện thực, y sẽ từ từ tìm cách để khiến con gái thay đổi suy nghĩ. Giang Hạ tất nhiên là đồng ý với yêu cầu này tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ. Sau khi hòa giải xong, nàng ngồi lại trò chuyện với cha thêm một lúc rồi mới rời đi. Tiện đường ghé sang chỗ cô cô là Giang Phi Phi ở một ngày. Sáng hôm sau, Giang Hạ lại bay về ngoại môn gặp gỡ các tỷ muội, ai nấy đều vui mừng rỗi rít, hỏi han đủ điều. Trong lúc cao hứng, nàng lại tâm sự với mọi người về chuyện tình cảm của mình, có điều không nói rõ là ai. đám tỷ muội khá tò mò, song cũng không hỏi danh tính người trong mộng của nàng, cứ thế trụ đầu vào giúp nàng bảy mưu tinh kế. Những người này Tu Vi lẫn tuổi Tác so với Giang Hạ tuy không tranh lệch bao nhiêu, ấy vậy mà hiểu biết trong tình trường thì lại nhiều hơn hẳn có người kinh nghiệm thực tế lời mình, có người chứa cả kho sách trong bụng, chỉ là chín người mời ý, hội họp suốt cả đêm vẫn chưa thống nhất được phương án tối ưu nhất. Giang Hạ đành góp nhặt mỗi người một ít, chép lại vào một cuốn sổ tay nhỏ để từ từ áp dụng. Những hành động kỳ lạ vừa rồi của nàng chính là làm theo những kế sách ấy, không ngờ chúng lại thật sự có tác dụng ngay lần đầu dùng thử. Sư thuốc dường như đã chú ý đến nàng, kết quả còn hơn cả mong đợi. Tuy nhiên, nàng không hề biết rằng sự thay đổi đó chủ yếu đến từ bản thân ý liệu, chứ không hẳn là do nàng. Khúc xuân Ca hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, thấy Giang Hạ tay cầm một chiếc ô lớn, lưng leo túi hành lý. Đội mưa rời khỏi nhà, nàng lững thững bước dưới màn mưa, thân ảnh cứ thế chậm chậm mở dần đi, ý gì chăm chú dõi theo bóng lưng Giang Hạ. Cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Elie, nàng vẫn không hề ngẩng lại lấy một lần. Khúc Xuân Ca lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, lại tiếp tục nhâm nhi chén trà. Giang Hạ rời đi được hai hôm thì Lạc tông chủ tìm tới, mang theo vài người tùy tùng. Trong nhà không có ai, lão nhìn quanh một lúc rồi đi ra bờ ao, quả nhiên Khúc Xuân Ca đang ngồi ở đó câu cá. Giấc ngủ của đệ kéo dài hơn ta tưởng. Tông chủ tiến đến và nói: "Thật có lỗi, đệ sư Minh phải chờ lâu rồi." Khúc Xuân Ca đáp: Chuyện này tuy cần nhưng cũng không gấp, cũng không có vấn đề gì nữa cả. Dù sao đây cũng là công việc cần rất nhiều trí lực, chuẩn bị tinh thần thư thái cũng là một điều tốt, đa tạ Sư Minh không trách. Khúc Xuân Ca khẽ gật đầu, hướng ánh mắt ra xa nói: "Sư Minh từng nói muốn xây cho đệ một tòa lầu các để làm thư phòng đúng không? Đúng thế, ở đây có mấy người thợ tay nghề tương đối khá, chắc sẽ làm đệ hài lòng. Ta cũng có chuẩn bị cho đệ một tên thư đồng để đệ sai khiến khi cần." Khúc Xuân Ca quay lại, thoáng thấy sau lưng Lạc tông chủ có khoảng 5 người cao to và vữ, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, nước da bóng loáng như đồng. Ý, ý nhận ra bọn họ, biết đây đều là những người thợ tốt nhất trong tông. bên cạnh những người này là một gã thanh niên có thân hình gầy gò, mặc đồng phục đệ tử nội môn, tóc hai trải chuốt gọn gàng, áo quần là lụa phẳng phiu, quanh hai mắt có vết thâm quần giống như là thường xuyên thức khuya đọc sách. xin ra mắt sư thúc. gã thanh niên nội môn nở một nụ cười thật tươi, ôm quyền vui chào. là ngươi. khúc xuân ca khẽ cho mày. thanh niên vừa lên tiếng kia không ai khác chính là khâu tử tuấn. trong đám đệ tử, hắn cũng có chút tiếng tâm vị viết chữ đẹp, làm thư đồng đúng là rất thích hợp. tuy nhiên, khúc xuân ca còn biết họ khâu này thường xuyên dính vào các loại tệ nạn. Ban ngày thì làm những công việc tạm bợ, ban đêm lại đàn đún với đám đệ tử hư hỏng, không hề có ý nghĩ cố gắng tu luyện. Chỉ là những chuyện này không phải ai cũng biết, kể cả tông chủ. Nếu là trước đây, Khúc Xuân Ca còn tự tin có thể giáo hóa được hắn, nhưng lúc này ý cảm thấy mình không đủ khả năng. Không những thế, nếu để hắn bên cạnh lâu ngày, e rằng bản thân sẽ bị lây nhiễm thói hư tật xấu cũng nên. Khúc Xuân Ca thầm than trong bụng, Vũ sư Minh là một con người tận tụy, Tử Kiên cũng là một trong những đệ tử nổi bật hiện nay, chẳng hiểu sao thằng này không chịu noi theo bước cha anh, lại biến thành đổ đốn như thế. Sau đó hướng Lạc chủ nói: đa tạo ý tốt của sư mình mấy vị đại sư này đệ không dám có ý kiến đến gì, còn hắn thì y y vừa liếc mắt về phía khâu Tử Tuấn vừa nói không cần lắm. Hả, sư thúc. Câu Tử Tuấn nghe vậy liền thốt lên, vội chạy tới gần bóp vai cho Khúc Xuân Ca, một năm miệng mới nói sư thúc ơi, chuyện sư thúc sắp làm Tiểu điệt đã biết, đó là công việc rất mệt nhọc, mà sức khỏe của sư thúc lại đang không được ổn định lắm, có thêm một người phụ giúp càng tốt chứ sao? Sư thúc cũng biết là Tiểu điệt rất phù hợp để phụ giúp sư thúc làm công việc này mà đúng không? Sư thúc yên tâm, Tiểu Điệp nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời sư thúc, ngoan như một con mèo con vậy. Còn về tiền công của tiểu điện tất cả đều do lạc sư bá chi trả sư thúc không cần phải lo lắng làm gì sư thúc sư thúc khâu tử tuấn nâng thêm một hồi lâu mà khúc xuân ca vẫn không hề lung lay thấy vậy lạc tông chủ đành gọi hắn về rồi hỏi họ khúc đệ thật sự không cần một tên tư đồng ư đệ cần yên tĩnh tuyệt đối yên tĩnh cho nên trong lúc đệ làm việc không thể bị quấy rầy tốt nhất là không có ai bên cạnh như vậy mới không bị phân tâm ừm thế thì tùy đệ vậy tông chủ nói sư bá sư bá không nói giúp tiểu điện được một câu sao khâu tử tuấn cúp lên nói chuyện này ta không giúp được ngươi rồi Ngươi tìm một công việc khác đi vậy. Sư thúc ngươi đã không thu nhận thì ngươi ở đây cũng chẳng để làm gì, nếu muốn thì có thể về trước. Khâu Tử Tuấn lần lượt nhìn Tông chủ và Khúc Xuân Ca, trong lòng đầy luyến tiếc về công việc nhẹ nhàng mà thủ lao không nhỏ này. Nhưng hai vị sư thúc sư bá đã nói như thế, có tiếp tục năn nỉ cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn đành vâng một tiếng, tối chào mọi người rồi ra về một mình. Chương 127, quay về chương 127, quay về chờ đến khi Khâu Tử Tuấn đi rồi, Lạc Tông chủ mới quay sang hỏi Khúc Xuân Ca, "Để muốn một tòa lầu các như thế nào?" Chuyện này đệ cũng đã nghĩ xong rồi, để muốn một tòa lầu ba tầng tầng dưới tùy, ý, còn phía trên thì phòng theo hai tầng cao nhất của thiên tinh tháp, kích thước không cần giống, miễn sao đủ rộng rãi là được. Khúc Xuân Ca chỉ vào khoảng đất chống bên cạnh, có thể nhìn ra bờ ao rồi nói tiếp, vị trí là ở chỗ này. Thiên tinh tháp vốn là tòa tháp để cho các đệ tử tiến vào tu luyện nhằm gia tăng cảnh giới, cũng là một trong những nơi trọng yếu của thất dương tông. Tuy nhiên, hai tầng cao nhất thì chỉ giống như những tòa lầu các bình thường, trưng bày tranh vẽ và thơ phú do lão tổ để lại. Phía trên cùng của tòa tháp còn có sân thượng, giữa sân thượng có một cái bàn đá với hai chiếc ghế đá đặt đối diện nhau. Nghe đồn năm xưa là nơi lão tổ cùng đạo lữ thường ngồi làm đạo. Sau khi đã vượt qua hết những tầng bên dưới, bọn đệ tử cũng thường lên xem những tầng trên này, nhưng về sau thì hầu như không quay lại nữa. Bởi vì ở đó chẳng thu hoạch được gì ngoài việc chỉ để thỏa mãn tính tò mò, mà mỗi ngày lưu lại tiền tinh tháp đều rất bẩn kém. Tuy nhiên, khúc xuân ca lại không giống như những người khác. Lúc còn chưa gặp họ, mỗi khi nhàn rỗi y vẫn thường lui tới tòa tháp này học lối vẽ tranh, làm thơ của lão tổ. Có lúc lại lên sân thượng ngồi một mình. Lạc tông chủ biết rõ thói quen này của họ khúc. Tuy không đoán trước được nhưng cũng không quá bất ngờ với yêu cầu vừa rồi của Y đi Tông Chủ quay lại hỏi những người đi cùng mình. Các vị thấy việc này không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì thưa Tông Chủ. Người đứng gần nhất đáp. Tuy nhiên, chúng thuộc hạ cần phải đến Thiên Tinh Tháp một phen để đo đạc cho chính xác. Lạc Tông Chủ khẽ gật đầu, đưa lệnh bài của mình cho người đó rồi nói: Làm phiền các vị vậy. Đây vốn là công việc của thuộc hạ, Tông Chủ không cần phải khách sáo như thế. Người đó nhận lấy lệnh bài, ôm quyền túi chào rồi cùng những người khác rời đi. Sau khi đo đạc, tính toán và vẽ lại hai tầng trên cùng của Thiên Tinh Tháp mấy vị đại sư lại quay về chỗ của khúc xuân ca bắt đầu công việc xây dựng đây đều là những người có tay nghề cực cao chưa đầy nửa tháng đã xây xong tòa lâu các theo đúng như yêu cầu khúc xuân ca xem xong cảm thấy rất hài lòng đặt tên cho nơi này là vọng tinh lâu tầng phía dưới y dùng để tiếp khách mặc dù y rất ít khi làm việc này tầng thứ hai chính là thư phòng nơi y làm việc có thể kích hoạt trận pháp ngăn cách toàn bộ âm thanh từ bên ngoài tuyệt đối yên tĩnh tầng trên cùng y lấy ra những bức tranh do mình tự vẽ treo lên tuy không nhiều như tranh của lão tổ ở thiên tinh tháp song tòa lâu này nhỏ hơn rất nhiều thành thử các bức tượng cũng không quá trống trải. tại nơi tầng thượng, ý trồng đủ các loại hoa cỏ khác nhau, tìm một góc đẹp nhất đặt hai bức tượng ở đó. bức tượng đầu tiên là một con thiên nga trắng muốt, kích thước lớn một cách bất thường, đầu cổ cánh đeo vài món trang sức như một thiếu nữ. bức tượng còn lại là một nữ tử độ ngoài đôi mươi, gương mặt trái xoan, tóc mềm như lụa, môi đỏ má hồng, mắt vượng long lanh, thân hình hiểu điệu trong chiếc váy dài màu xanh lục, đôi vai nhỏ gầy khoác giải lụa mỏng màu cánh sen. hai bàn tay nàng ghép lại, ngón trỏ tay trái hơi duỗi ra, chỉ về phía trước. chân nàng đi hài đỏ, mũi chân gãy lên, tựa như đang bước tới suốt mấy ngày liền kể từ khi vọng tinh lâu xây xong, khúc xuân ca lúc thì ở tầng ba, khi thì lên tầng thượng, hết ngắm tranh lại ngắm hai bức tượng mà không biết chán. lạc tông chủ cũng để y quay khỏa một chút, sau đó mới sai người mang đến những chiếc dương lớn nữa bút, nghiên, giấy, mực. bởi vì giang hạ đang đi vắng, tông chủ cũng mời thêm một vị đầu bếp đến lo việc ăn uống cho y lý khúc xuân ca hiểu ý, tạm gác lại sở thích cá nhân của mình, thực hiện công việc như đã hứa. trước kia y là một người có vẻ ngoài không quá nghiêm túc, cách đây không lâu thì là bất cẩn, nhưng dù là lúc nào thì một khi đã bắt đầu làm việc gì, y đều dành hết sự tập trung vào đó. Thất tinh diện thiên thuật có tổng cộng hơn 70 bản chữ, sắp xếp thành 10372 câu vô nghĩa hoặc không có ý nghĩa rõ ràng, Khúc Xuân Ca tuy nói là nhớ hết, song muốn viết lại cũng không thể nhanh được. Ý thì trường ngồi 5 6 ngày liền trong thư phòng để ghi chép, những lúc mệt mỏi mới mở cửa sổ nhìn về phía bờ ao để thư giãn. Hoặc nếu đói bụng thì chỉ việc đi xuống tầng phía dưới, thức ăn lúc nào cũng sẵn sàng. Thời gian thấm thoát to đường, trước mắt đã 6 tháng trôi qua. Trong thư phòng lúc này chất đầy những chồng giấy cao đến cả thước, sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Mỗi chồng giấy đều được buộc lại kỹ càng, chú cẩn thận ở bên trên. Đằng sau chiếc bàn nằm ở phía tây của căn phòng, Khúc Xuân Ca khẽ buông tay, co duỗi cánh tay, nhìn quanh rồi tự đủ, cũng sắp xong rồi nhỉ? Chỉ cần làm xong việc này là ý sẽ được thành thơi, vui thú với việc vẽ tranh, tác tượng, câu cá của mình. Trong lúc ngồi chờ nét mực trên giấy khô đi, Khúc Xuân Ca chợt liếc mắt về góc tường bên trái. Tại đó, một hạt châu đang nhấp nháy lóe lên ánh sáng màu vàng, chứng tỏ bên dưới có người muốn gặp ý. Lý Khúc Xuân Ca bước xuống lầu, thấy một người vừa quen thuộc vừa có phần khác lạ. Người này chính là Giang Hạng, tuy nhiên lúc này đã mặc y phục của đệ tử nội môn. Người đột phá rồi sao? Khúc Xuân Ca ngồi xuống. Hỏi một câu để xác nhận lại. Vâng, chỉ là vẫn chưa thuần thục lắm." Giang Hạ Đáp. "Điều đó là tất nhiên, ai cũng vậy mà thôi. Nhưng nếu có người đi trước hướng dẫn thì sẽ dễ dàng hơn. Ngươi muốn ta chỉ điểm thêm?" "Vâng. Ta hiện tại không thể thị phạm cho ngươi thấy, sao ngươi không về nội môn mà nhờ các vị đạo sư ở đó dạy cho? Sư thúc đủ trí tuệ để diễn tả bằng lời nói, tiểu điệt cũng đủ độ tính để nghe hiểu, như vậy chưa đủ sao?" Giang Hạ bình tĩnh đáp. Và lại, việc nhìn người khác rồi làm theo thì đúng là nhanh thật đấy, nhưng cũng chỉ là bắt chước bề ngoài, học được cái hình chứ không nắm lấy cái ý." Bỏ mất cái ý lâu dần sẽ thành thói quen khiến người ta lười suy nghĩ, bởi vì lười suy nghĩ nên mới dẫn đến nhiều công pháp thượng thừa của bốn tông ngày nay không còn ai hiểu và lựa được. Vì vậy, việc sư thúc làm người hướng dẫn cho tiểu điệt không có gì là không ổn, ngược lại còn là điều tốt. Lần trước, Giang Hạ đã áp dụng kế sách do các tỷ muội chỉ dạy là đột nhiên kỳ lạ bỗng dưng biến mất để gây sự chú ý, kết quả bước đầu có thể nói là thành công. Vì vậy, nàng lại càng thêm tin tưởng vào những bí kíp ấy. Hôm nay, nàng lại dùng tiếp một kế khác là tỏ ra tri thức Bởi vì Khúc Xuân Ca là một người có trí thức, thế nên sự hiểu biết rất có thể sẽ khiến ý cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, sau khi nghe Giang Hạ nói xong, Khúc Xuân Ca liền chăm chú nhìn nàng. Giang Hạ cũng dương mắt lên nhìn lại ý y một lúc lâu sau, họ cứ hỏi, "Là ai dạy ngươi những điều này?" "Chẳng có ai dạy cả." Giang Hạ đáp. "Năm xưa lão tổ có thể tự mình nộ ra công pháp, lập nên Thất Dương Tông tồn tại đến tận bây giờ, lẽ nào chút đạo lý đơn giản vừa rồi tiểu điện không thể tự hiểu ra được sao?" "Ừm, chút đạo lý đơn giản." Khúc Xuân Ca hơi nhượng miệng cười thôi được rồi, ngươi đang muốn thế thì ta cũng không từ chối làm gì. Có điều hiện tại ta đang bận chút công việc, cũng chưa biết khi nào xong. Trước mắt ngươi có thể tự mình tu luyện được chứ? nhìn thái độ và lời nói của sư thúc Giang Hạ chắc mẩm là mình lại thành công. mặc dù vô cùng phấn khích, nhưng dường như nàng đã học được cách kiểm chế cảm xúc, không thể hiện quá nhiều trên nét mặt. luôn luôn bình thản cũng là một yếu chỉ mà các tỷ vợ căn dặn nàng phải đi nhớ. đối với người chưa có tình cảm với mình, bộc lộ cảm xúc quá nhiều có thể sẽ khiến họ khó chịu, thậm chí xa lánh. nàng lại hơi đáp, vâng, tất nhiên là được, đa tạ sư thúc. Bấy giờ cũng đang rảnh rỗi, Khúc Xuân Ca lại hỏi han thêm một số việc ở bên ngoài. Cũng chỉ là những vấn đề bình thường ở Thất Dương Tông nên Giang Hạ đều trả lời một cách rành rọt. Cho chuyện được một lúc, Khúc Xuân Ca chợt nhìn quanh rồi hỏi, "Tào sư phụ đâu nhỉ? Lúc ngươi vào đây có thấy người nào không?" Tào sư phụ chính là vị đầu bếp lo việc ăn uống cho y mấy tháng này. Giang Hạ nghe hỏi liền đáp, "Tào sư phụ đã đi rồi." "Đi đâu?" "Về điền hòa đường." "Tào sư phụ nói có tiểu điệt rồi, lão cũng không cần ở đây làm gì nữa, thế nên đi mất." "Ngươi nói thật chứ?" "Thật, nếu sư thúc không tin thì tiểu có thể thể" Giang Hạ nói chắc như đinh đóng cột. "Thôi được rồi, không cần đâu." Khúc Xuân Ca khoát tay ngăn lại. Ý thì cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, chí ít thì Tào sư phụ cũng nên nói một lời từ biệt đã chứ? Bởi vì không tin tưởng lắm, thế nên y không muốn Giang Hạ phải thề tốt làm gì, lỡ có chuyện xảy ra thật thì lại phi phức. Nghi ngờ của Khúc Xuân Ca quả nhiên không sai. Vừa nãy khi đến đây, Giang Hạ đưa cho Tào sư phụ xem giấy xác nhận nhiệm vụ của mình rồi nói rằng, tông chủ nhờ tiểu nữ nhắn lại với Tào lão là lão có thể về Yên Hòa đường, chuyện ở đây cứ để tiểu nữ lo. Về phần tạo sư phụ, mặc dù tính tình hiền lành, vẻ ngoài chất phác, Song lão cũng là một người sống đã lâu, đâu dễ gì bị lửa đến vậy. Thật ra lão vốn có quen biết với Giang Hạ từ trước, khả năng làm bếp của nàng chính là nhờ lão dạy cho. Không chỉ Giang Hạ, hầu như con gái của những người có địa vị trong tông đều đến chỗ lão học nấu nướng. Nhưng so với những thiếu nữ khác, Giang Hạ có thiên phú trong việc này hơn hẳn. Không những thế, nàng cũng rất chịu khó tiếp thu và siêng năng luyện tập, rất nghe lời chứ không hề cãi lại. Tao sư phụ vì vậy mà rất quý nàng, xem nàng như cháu gái của mình. Lúc nghe Giang Hạ nói, lão chỉ hỏi vài câu thăm dò đã biết được tâm ý cùng mục đích của nàng. Bèn giả vờ tin là thật rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Chương 128, lén lút chương 128, lén lút những ngày kế tiếp, Khúc Xuân Ca vẫn luôn ở trong thư phòng để viết thuật pháp. Cứ cách độ mười hôm, chỉ khi cảm thấy cần ăn uống thì y mới ra ngoài, cũng nhân đó chỉ điểm cho Giang Hạ cách phát linh lực, cách thu hồi nhanh chóng mà không bị tổn hại đến kinh mạch. Về phần Giang Hạ, nàng quay trở lại gian nhà cũ trước kia của Khúc Xuân Ca, vừa sinh hoạt vừa tu luyện tại đây. Mặc dù trên danh nghĩa đang làm nhiệm vụ người hầu, nhưng cuộc sống của nàng tương đối nhàn nhã. Tuy cũng đã có những rung động khác lạ khi bước vào độ tuổi của mình, Sau mỗi lần tu luyện giang hạ đều gạt chúng sang một bên, việc nào ra việc đó không lẫn lộn vào nhau. Bản thân nàng tư chất cũng rất tốt, lại thông minh nhạy bén, thế nên tốc độ tu luyện có thể nói là khá nhanh. Chỉ khi nào rảnh rỗi, nàng mới lấy bí kíp do các tỷ bội truyền dạy ra đọc, đồng thời tìm kiếm thời cơ thích hợp để thực hiện. Đôi khi, nàng cảm thấy có một vài chỗ trong bí kíp không đúng lắm, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt, thành thử cũng không nghi ngờ gì nhiều. Thời gian như bóng câu bên ngoài cửa sổ, chớp mắt đã thêm hai tháng nữa trôi qua. Việc viết lại thất tinh diễn tiên thuật của Khúc Xuân Ca cũng sắp hoàn thành, chỉ còn hai chương cuối cùng trong thư phòng, khúc xuân ca trải phẳng tờ giấy vừa viết xong ra mặt bàn, lấy hai thanh gỗ đè lên rồi đứng dậy, xoay người mở cửa sổ, nhìn xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, lấp lánh phản chiếu những tia nắng chiều, ý lại nhớ về gia đình nhỏ trước kia của mình, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, ý cho rằng tình ái là thứ không đáng để tâm tới, mãi đến khi gặp được trần thanh ngân, ý mới dần thay đổi quan niệm này của mình. sau khi nàng rời đi, mặc dù ý lại quay trở về với dáng vẻ cô độc vốn có, tuy nhiên suy nghĩ đã có phần khác trước, ý cảm thấy ái tình giống như là một thứ gia vị đặc biệt, càng đơn nhất lại càng đậm đà hương vị. Ý thì không muốn hương vị ấy trở nên phai nhạt rồi biến mất, hay trở nên hỗn tạp giữa thế gian đầy hỗn loạn này. Chính vì thế, dù cho thời gian trôi qua đã lâu, ý vẫn chưa có đạo lữ, nhiều người cứ dục mãi mà chẳng được nên đánh thôi. Còn ở hiện tại, bản thân ý cũng đã mất đi ánh hào quang vốn có, vì vậy càng không nghĩ đến chuyện này. Một lúc sau, ánh mắt khúc xuân ca chợt hướng lên cao, thấy ở phía xa có một bóng người đang tà tà bay tới. Người này khoác trường bào màu tím, vóc dáng cao ráo nhưng có phần giàn mua, nhìn kỹ thì chính là Văn Hạng. Vừa trông thấy lão, ý liền bước nhanh xuống lầu để tiếp đón. Khẩu kiến sư thúc, không cần đa lễ. Văn Hạc đưa tay đỡ y đứng thẳng dậy. Khúc Xuân Ca mời lão vào trong, y sờ tay lên ấm trà trên bàn thấy vẫn còn nóng, bèn trắng sơ hai cái chén nhỏ rồi rót trà vào đó. Trà này tất nhiên là do Giang Hạ pha. Nàng có thói quen thay trà vào mỗi buổi sáng, dù Khúc Xuân Ca có uống hay không. Ấm trà thì chính là đồ của tông chủ mang đến, có thể giữ nóng được đến tận một ngày. Ngươi ở dưới chân núi, ta ngay trên đỉnh núi, vậy mà ta không đến thăm ngươi thường xuyên được, ngươi không giận ta chứ?" Văn Hạc nói. "Tiểu điện đâu dám." Khúc Xuân Ca cười đáp. "Chỉ tại có quá nhiều việc cần xử lý." còn ta thì lâu rồi không động đến mấy thứ ấy, bộ xương giả này cũng đã chậm chạp hơn trước, bắt ta ngồi lại trước ghế trưởng tọa này thật sự là quá mệt mỏi. sư thúc quá lời, trông người vẫn còn minh mẫn tráng kiện lắm. Về ngoài thế thôi, chứ bên trong mục nát hết cả rồi. văn hạc bật cười, khẽ lắc đầu. chỉ mong sớm bồi dưỡng ra được một tên đệ tử xuất sắc như ngươi, để ta còn được về nhà dưỡng giả. còn ngươi thì sao? sức khỏe không có vấn đề gì chứ? tiểu liệt vẫn rất tốt. đưa ta xem nào. khúc xuân ca lật ngửa bàn tay đặt lên bàn, văn hạc chạm vào cổ tay yể, đột nhiên sắc mặt tối sầm lại những đầu ngón tay láo cứ di tới di lui, đôi lúc dừng lại rồi ấn xuống, còn cặp chân mày lao thì từ đầu đến cuối vẫn cứ như dính chặt vào nhau. Một lúc sau, láo nhìn họ khúc, nói với vẻ nặng nề, ngươi, sao lại có thể xấu đi nhanh đến thế? Có gì không ổn sao? Ngươi, ải, ngươi chỉ còn không quá 20 năm nữa. Văn Hạc thở dài đáp, tuy biết tu vi mất đi thì sinh mệnh cũng bị rút ngắn lại, nhưng đến mức thế này thì đúng là thật khó tin. Bản thân Cúc Xuân Ca cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Ý Lệ biết ý thuật của Văn Hạc rất cao nên không có chuyện nhầm lẫn được. Tuy nhiên, sau một thoáng im lặng. Ý khép cười rồi bình thản nói: Sinh tử là điều không ai có thể tránh khỏi, sớm hay muộn một chút cũng đâu có khắc gì, mà đối với một người không có nhiều tác dụng thì càng là như thế. 20 năm, chà, đối với tu sĩ thì là ngắn, nhưng đối với một người bình thường thì cũng là quá đủ. Sư thúc đâu cần phải nghĩ nhiều cho mệ lòng. Dẫu biết là vậy, nhưng chuyện này Văn Hạc không biết phải nói gì thêm. Nghĩ đến việc 20 năm sau mình vẫn còn sống nhăn răng, trong khi gã sư điện này thì đã tề tiểu với các bậc tiền nhân, Lão cảm giác như có một ngọn núi đang đè nặng trong lòng. Kể ra thì Lão đã chứng kiến không ít kẻ hậu bối chết trước mình, có điều khúc xuân ca lại khác. Tu vi của Y vốn không thua kém lao quá nhiều, nếu không gặp phải tai họa lần này thì có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. Hai người đỗng dưng không biết phải nói gì, căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc lâu. Trần Văn Hạc nhìn về phía cửa, rất nhanh sau đó thì thấy một bóng dáng thức tha đi vào, chính là Giang Hạc. Nàng tiến đến trước mặt hai người, khẽ nghiêng mình vui chào, khấu kiến Thái sư thúc. Đoạn nàng đặt một đĩa bánh nóng hổi lên bàn, cười nói, Thái sư thúc tới chơi sao không nói trước một tiếng, để Điệt Tôn có thời gian chuẩn bị tiếp đón trò chu đáo hơn. Thôi thôi, không cần phải rườm rà như thế. Văn Hạc xua tay nói, nét mặt của lão lúc này cũng đã bình thường trở lại. Lão nhìn mấy cái bánh, tấm tắc khen, trông ngon lắm, ngươi càng lớn càng giống mẹ ngươi Khúc Xuân Ca đột nhiên nói, ngươi cứ để đấy rồi về đi, bây giờ ta có chút việc quan trọng cần bàn với thái sư thúc của ngươi một lát. Vâng, vậy sư thúc với thái sư thúc cứ từ từ trò chuyện, tiểu điền xin phép cáo lui. Chờ cho Giang hạ đi rồi, Khúc Xuân Ca bèn hỏi thăm một số tin tức của Tử Dương Phong, Văn Hạc cũng thoải mái trả lời, không giấu giếm bất kỳ điều gì. Cho chuyện thêm một lúc, Văn Hạ quát tay nói, khó khăn lắm mới có được một hôm rảnh rỗi, thôi đừng nhắc đến mấy thứ ấy nữa. "Mà cũng lâu rồi ta với ngươi mới có dịp gặp nhau, hay là đi dạo một chút chứ?" "Vâng." Khúc Xuân Ca đứng dậy, cùng với Văn Hạc rời khỏi vọng tinh lâu. Hai người đến bên cạnh bờ ao nhìn bóng chiều tà, ôn lại chuyện cũ đôi chút rồi men theo con đường nhỏ tiến về phía rừng cây, vừa đi vừa tán gẫu, càng đi lại càng xa. Hai người Khúc Xuân Ca rời đi chưa bao lâu, trong phòng khách lại xuất hiện một bóng người, không ai khác ngoài Giang Hạc. Vừa rồi, lúc đem bánh tới, mặc dù không thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của Văn Hạc, song nàng vẫn thoáng nhìn thấy sự bất thường trong ánh mắt lão. Dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, Tuy nhiên linh cảm của nữ nhân vẫn mách bảo nàng rằng có gì đó không ổn. Còn một điều nữa là những người có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Giang không bao giờ nhắc tới mẹ nàng. Thế nhưng vừa rồi Văn Hạc lại nhắc tới. Một người như lão không thể nào bất cẩn như vậy được. Nỗi lo lắng của Giang Hạ ban đầu cũng không quá lớn, nhưng bởi nàng cứ chăm chăm nghĩ về nó, thành ra mỗi lúc lại càng tăng thêm. Trong lòng bứt rứt không yên, nàng bèn đánh bạo quay lại thăm dò xem hai người đang nói chuyện gì. Có điều là bọn họ đều đã không còn ở đây nữa. Giang Hạ đứng chống tay lên bàn, được một lúc thì ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống như vậy mấy lần mới thôi mấy cái bánh trên điên vẫn còn nóng, bước lên làn khói mở ảo, khói thì nhẹ, mà lòng nàng lại cứ nặng trĩu, có lẽ ta nghĩ quá nhiều rồi chăng? Nàng lắc đầu tự nhủ, đang định rời đi thì ánh mắt chợt hướng lên phía trên. Sau một lúc đắn đo, giang hạ thở mạnh ra một hơi để lấy tinh thần, rón rén bước lên lầu. Nàng đứng trước thư phòng, cố tìm khe cửa để nhìn vào, có điều cánh cửa này rất khít, không có một kẽ hở nào. Nàng ben áp hai lên vách, nghe nóng một hồi lâu, nhưng thứ duy nhất nghe được chỉ có tiếng vọng của tim mình. Đúng bàn tay ấn mạnh lên cánh cửa, làm phát ra một tiếng ken kết rất khẽ, khiến chính nàng giật mình phân vót. Người làm chuyện mờ ám thường hay giật mình, mà Giang Hạ hiện tại chính là như thế. Dù cho nàng cũng không có mục đích gì xấu, nàng hốt hoảng lùi về phía sau một bước, đội cất giọng nói: Khúc sư thúc, tiểu điệt tu luyện có chỗ chưa thông, thế nên mới mạo muội đến xin sư thúc chỉ điểm thêm. Tất nhiên là không có ai trả lời Giang Hạ, bởi làm gì có ai ở bên trong? Mất một lúc để định thần, nàng lại tiến tới nhìn qua khe cửa. Trong phòng không có một bóng người, chỉ có những chồng giấy chất đầy ở khắp nơi. Nàng khẽ thì thào tự hỏi: Không có ai sao? Bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Giang Hạ chưa từng bước lên tầng lầu này, thế nên càng không biết bên trong thư phòng của Khúc Xuân Cá trông như thế nào. Trong khoảnh khắc, tính tò mò trận nổi lên, nàng bèn đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Nhìn ngó xung quanh một lúc, nàng lại hướng ánh mắt về phía chồng giấy đặt ở gần mình, thấy trên cùng là một tờ đi chú Thất Tinh Diễn Thiên Thuật, quyển thượng, đoạn thứ nhất. Khúc Xuân Ca không giấu việc mình đang làm, vì vậy Giang Hạ cũng biết ý đang thay tông chủ viết lại một môn thuật pháp gọi là Thất Tinh Diễn Thiên Thuật, thứ đã bị thất lạc trong trận chiến với Vô Giáo. Chẳng lẽ tất cả đống giấy này đều là Thất Tinh Diễn Thiên Thuật sao? Giang Hạ khẽ lẩm bẩm, cảm giác không tin tưởng lắm. Thế nhưng khi nhìn tiếp sang những chồng giấy kế bên, thấy những tờ ghi chú lần lượt là quyển thượng đoạn thứ hai, đoạn thứ ba nàng mới biết suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình là đúng. Với cấp độ hiện tại, Giang Hạ cũng chỉ mới nghe nói tới chứ chưa thấy qua thuật pháp này bao giờ. Nàng nhớ có một lần đến chỗ Lạc Phi tuyết chơi, Hoa đại tỷ đã từng nhắc đến thứ ấy. Hoa tỷ còn bảo đó là một thứ vô dụng nhất trên đời, bởi mang tiếng là thuật pháp, thậm chí là thuật pháp đứng hàng thứ nhất trong tông, thế nhưng chẳng thể tu luyện được. Chưa có đến hàng bạn, nhưng câu từ thì lủng cùng đông nghĩa, khó đọc hơn cả mấy thứ rác rưởi của bọn Vũ Tích Hàm Xuân hội hay thu Phong đường lúc ấy hoa tỷ cũng chỉ vô ý nói đùa cho vui thôi, thế nhưng tình cờ lạc bà bá, bá đi ngang qua rồi nghe thấy, liền nổi trận lôi đình mắng tỷ ấy không kịp bước mặt, vớt ức đến mức phát khóc. lạc bà bà vốn rất thương yêu, chiều chuộng hai người hoa, tuyết chưa bao giờ trách móc chứ đừng nói đến việc lớn tiếng mắng ngỏ, thế nên chuyện ấy khiến giang hạ rất lấy làm lạ, nhớ mãi đến tận bây giờ. giang hạ đi vòng qua những chồng giấy, tiến dần về phía chiếc bàn ở cuối căn phòng, ngón tay nhẹ lướt trên những nét chữ vừa thanh thoát vừa ráng giỏi, phóng khoáng nhưng vẫn ngay hàng thẳng lối. nàng khẽ mấp máy môi, thì thầm đọc. Hàng bá tức nhất ô dĩ thị vụ trường 129, bí mật đằng sau những trang giấy chương 129, bí mật đằng sau những trang giấy nghĩa là sao? Giang Hạ nghiêng nghiêng cái đầu, đôi hàng chân mày níu lại, đọc tiếp mấy chữ phía sau, khí khoáng tự khệ di hàm phiêu ngọc. Vũ Nhật Càn Sơn xã cái phi dư hừ, lẽ nào những gì Hoa Tỷ từng nói là đúng? Nói là vậy, nhưng Giang Hạ từ nhỏ đã ham học hỏi, gặp những vấn đề càng khó khăn thì càng không chịu bỏ qua, luôn muốn tìm ra câu trả lời cuối cùng. Nàng bèn ngồi xuống, bắt đầu vừa đọc vừa nghiền ngấm. Trí thông minh của Giang Hạ cũng không phải tầm thường, nàng vẫn luôn tự tin vào điều này tin rằng mình có thể hiểu ra được điều gì đó. Tuy nhiên, trí tuệ của nàng liệu có thể so với các đời tông chủ đã qua, so với hàng vạn người của những thế hệ đi trước? Tất nhiên là không. Vì vậy, sau hơn nửa canh giờ miên ấm, Giang Hạ vẫn chưa hiểu được tờ giấy trải ra trước mặt mình biết cái gì. Mà trong căn phòng này có đến cả ngàn tờ giấy như thế. Có điều Giang Hạ cũng không phải là một người dễ bỏ cuộc. Nàng thấy trên bàn vẫn còn một số giấy chưa được buộc lại, bèn rút ra vài tờ xem thử chúng có liên hệ gì với nhau hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh tà dương bên ngoài cửa sổ dần nhạt đi. Ánh sáng trong phòng cũng không còn đủ để nhìn rõ vết mực đen trên nền giấy trắng. Giang Hạ dụi đôi mắt, chớp chớp vài cái. Trong người không mang theo Nguyệt quang thạch, nàng mở ngăn tủ ra xem cũng không thấy có cây đèn nào. Vốn là thư phòng của Khúc Xuân Ca có một cơ quan để mở những ngọn đèn trên trần nhà, nhưng tất nhiên nàng không biết điều đó. Nó ra bên ngoài thấy vầng trăng vừa nhô lên, Giang Hạ bèn đem xấp giấy ra đứng bên cạnh cửa sổ, soi dưới ánh trăng để nhìn cho rõ. Nàng tiếp tục nghiên cứu một hồi lâu, chăm chú đến mức không nhận ra căn phòng đột nhiên sáng lên ánh đèn. "Người đang làm gì vậy?" Giọng nói quen thuộc, song vang lên đầy bất ngờ, khiến Giang Hạ giật bắn cả người. Nàng quay lại, thấy Khúc Xuân Ca đang đứng ngay phía trước mình. Nét mặt của Y không có vẻ gì là giận dữ, nhưng Giang Hạ vẫn vô cùng lo sợ, bởi nàng vừa bị bắt quả tang khi đang làm việc sai trái. Nàng chưa kịp giải thích thì bỗng có một cơn gió thổi tới, chẳng hiểu sao lại lạnh lẽo hơn những cơn gió khác mà nàng đã gặp ngày hôm nay. Lưng nàng lạnh buốt, tớp đấm mồ hôi. Bàn tay nàng buông lơi, những tờ giấy liền rơi xuống, rì rào, rì rào, như lá rụng mùa thu. Ôi thôi chết! Giang Hạ thốt lên, vội nhảy ra ngoài cửa sổ trộm lấy những tờ giấy. Nhưng giấy thì nhiều, mà nàng lại chỉ có hai tay. Nàng trộm được vài tờ. Còn lại thì đều đã theo gió bay xuống ao. Cầm những tờ giấy nhầu nát, nàng hốt hoảng xoay người nhìn lên, thấy khúc Xuân Ca cũng đang cúi xuống nhìn mình, sau đó lạnh lùng quay đi. Thật ra, y không hề giận nàng việc lén lút vào thư phòng, cũng không giận nàng vì làm rơi những tờ giấy. Lúc nàng lao ra bên ngoài cửa sổ, ý chỉ đơn giản là muốn bước ra xem thế nào. Thấy nàng vẫn ổn, y mới quay vào trong để theo lối cầu thang đi xuống tầng dưới. Chỉ tại vừa rồi ánh trăng mở nghiêng nghiêng soi lên gương mặt nhiều góc cạnh, cũng vì tâm trạng của Giang Hạ đang có phần lo lắng, thế nên trong khúc Xuân Ca mới có vẻ lạnh lùng đáng sợ như vậy lại nhìn những tờ giấy mỏng manh đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chẳng biết khi nào sẽ tan ra, Giang Hạ càng bối rối hơn, bèn nhảy ùm xuống ao nước lạnh ngắt để vớt chúng lên. Sau một hồi lội bị bóm, nàng rốt cuộc cũng bò lên bờ, thả đống giấy trong lồng ngực xuống bãi cỏ rồi chống tay thở hổng. chợt có một tấm áo tràn phụ lên người, nàng ngẩng đầu nhìn, lại thấy gương mặt quen thuộc của khúc Xuân Ca. sư thúc, Giang Hạ run run, run giọng nói. Hai mắt nàng rưng rưng, rồi bỗng hòa khóc nức nở. nàng biết mình vừa mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng, đủ để lấy làm lý do khiến nàng bị đuổi đi gương mặt luôn cố giữ vẻ bình thản suốt nhiều ngày qua của nàng lúc này đã ướt đẫm nước mắt trông vô cùng đáng thương nhìn dáng vẻ ấy khúc xuân ca cảm thấy có chút tủi lòng nhưng cũng chỉ là lòng thương hại của bậc trưởng bối dành cho một đứa trẻ mà thôi y lìa bỗ nhẹ lên vai nàng khẽ chấn an chuyện không có gì to tác đừng quá lo lắng đoạn y cầm một tờ giấy lên vẫy mạnh vài cái sau đó lại nói ngươi thấy không giấy này chính là do tam a tự đại sư làm ra không dễ dứt đâu chỉ cần đem phơi khô là được rồi bàn tay y nhẹ nhàng đưa lên lau đi vết nước mắt trên đôi má nàng ngươi xem trông ngươi hẹp như lúc còn nhỏ bị lạc trong rừng sông cũng khóc lóc như thế này. sư thúc, giang hạ dương to đôi mắt long lanh nước ắt nhìn khúc xuân ca, chật túi đầu bẹn lên nói, sư thúc vẫn còn nhớ chuyện đấy sao? nàng có chút xấu hổ vì y vẫn còn nhớ đến hình ảnh xấu xí của mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui sướng vì điều đó. việc lưu trữ những ký ức nhỏ nhặt này chỉ đơn giản là một thói quen của khúc xuân ca, không ngờ lại lần nữa khiến cho giang hạ nổi lên những mơ mộng hao huyền. y không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ mỉm cười rồi gom lấy đống giấy lộn trên thang cỏ dịu dàng nói, ở ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi. sau đó đứng dậy đi trước một đoạn. Giang Hạ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Y Lệ, kia áo trắng tu bay, tia ngọn tóc phất phơ trong gió, bước chân nhẹ nhàng như khẽ chạm vào đầu ngọn cỏ, trông thật tiêu sái, phiêu dật xuất trần. Một con người đã mất hết tu vi, trở lại là phàm nhân, vậy mà vẫn có thể toát lên được dáng vẻ này sao? Giang Hạ không biết, chỉ biết rằng mình không nên nằm ở đây thêm nữa. Nàng liền đứng dậy, bước nhanh về phía Khúc Xuân Ca. Áo quần vẫn ư súng, gió đêm càng thổi mạnh hơn, song nàng không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào, bởi chiếc áo trắng của sư thúc thật sự rất ấm áp, mà trong lòng nàng cũng là như vậy. Khúc Xuân Ca nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên quay lại hỏi: ngươi đi theo ta làm gì? Cái đó, cái đó Giang Hạ ấp úng, đưa mắt nhìn những tờ giấy trong tay Y Li Khúc Xuân Ca nói, ít nhất thì ngươi cũng phải thay y phục đi đã chứ? À, vâng. Giang Hạ liền hớn hở chạy về gian nhà cũ để thay y phục. Khúc Xuân Ca thoáng ngước lên nhìn trời, sau đó đi tìm mấy đoạn ống tre, dây thử ván gỗ, vài viên đá cuội. Y Li dựng tạm một cái giàn nhỏ rồi gắt tấm ván lên. Lúc này Giang Hạ cũng vừa đổi xong một bộ quần áo mới, hai người cùng trải những tờ giấy ra, dùng mấy viên đá đè lên cho gió khỏi bay. xong xuôi, cả hai sóng bước đi vào phòng khách của Vọng Tinh lâu ngồi. Giang Hạ nhân đó hỏi Hàn một số vấn đề trong việc tu luyện, một hai chỗ là nàng thật sự chưa hiểu, còn lại thì đa phần đều là giả bờ. Chẳng biết khúc Xuân Ca có nhận ra điều đó hay không, nhưng ý cũng vui vẻ giảng giải hết thảy. Hai người mải mê trò chuyện, chớp mắt đã đến đầu canh ba, họ khúc chợt hướng ra ngoài cửa nói: "Trời sắp mưa rồi, ngươi đem giấy vào đây rồi về đi, lúc nào rảnh ta sẽ lại chỉ điểm thêm cho." Giang Hạ vâng một tiếng, đi kiêm tấm bán gỗ vào nhà rồi cúi chào họ khúc, sau đó tung tăng chạy về chỗ của mình. Vừa về đến nơi thì quả nhiên trời đổ mưa, nàng đi đóng hết cửa sổ rồi lên giường nằm. Cười the thế như một con khỉ con trước khi chìm vào giấc ngủ. Dường như lúc này nàng cũng không còn nhớ gì đến sự khác thường của văn hạc lúc ban triệu nữa. Trong khi giang hạ đã xây giấc nồng thì tại vọng tinh lâu, khúc xuân ca vẫn đang đứng nhìn những tờ giấy còn chưa khô. Tuy giấy không rách nhưng nét mực có nhiều chỗ lấm lem, không còn rõ chữ. Ý yè khẽ lắc đầu nói, xem ra vẫn phải viết lại rồi. Dù sao cũng là công sức của bản thân đã bỏ ra, khúc xuân ca cảm thấy có chút tiếc nuối, nhìn lướt qua những trang giấy một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn ngược từ dưới lên trên thêm lần nữa. Đột nhiên. Toàn thân Cúc Xuân Ca khẽ chấn động, ánh mắt như lóe lên tinh quang, chiếu thẳng vào mấy trang cuối cùng. Ý địa khẽ lẩm bẩm, tinh độ thiên hạ. Bốn chữ này lần lượt xuất hiện ở các trang thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy, nhưng theo thứ tự từ sau trở về trước. Sở dĩ bốn chữ này tạo ra ấn tượng như vậy đối với Cúc Xuân Ca, là vì chúng có liên quan đến năm chữ, thất tinh độ thiên hạ. Thất tinh độ thiên hạ, chiêu cuối cùng trong thất tinh quyết, kể từ khi tông chủ đời thứ 31 là sử đại sinh đột ngột bất lạc thì không còn ai có thể luyện thành, bởi không còn ai biết được bí mật đằng sau nó là gì. Nhưng chỉ vì một chiêu bị thất truyền vậy mà thất tinh quyết của các đời tổng chủ tiếp theo không thể phát huy ra huy lực bốn có được nữa thật sự là đáng tiếc cũng thật là khó hiểu khúc xuân ca biết rất rõ trong bản gốc của thất tinh diễn tiên thuật ở bốn trang vừa rồi bốn không hề có những chữ này y tiến lại gần bóc từng trang giấy lên để quan sát kỹ hơn hóa ra mặt sau của mỗi trang giấy có dính chữ của trang khác in qua mà những trang giấy này thấm nước xong lại gần như trong suốt khiến nét mực của hai mặt chồng lên nhau tạo thành các chữ đã nhìn thấy lại xem xét thêm một lúc khúc xuân ca nhận ra chữ in vào mặt sau của trang thứ hai là đến từ trang thứ nhất còn các trang thứ tư thứ năm Thứ 7 thì lần lượt dính chữ của các trang thứ 3, thứ 6 và thứ 8, tất nhiên thứ tự này đều là từ sau trở về trước. Theo đó, chữ tín của trang đầu và chữ tính của trang thứ 2 chồng lên nhau tạo thành chữ tình. Chữ lệ của trang thứ 3 và chữ do của trang thứ 4 chồng lên nhau thành chữ lộ. Trang thứ 5, thứ 6 thì có chữ thi và chữ hiên ghép lại thành chữ thiên. Trang thứ 7, thứ 8 thì là hai chữ ha và chữ hiền ghép với nhau thành chữ hạ. Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, vừa rồi bị Giang Hạ đánh rơi, thứ tự của những trang giấy đều đã bị đảo lộn, vậy mà 8 trang cuối này vẫn có thể tìm thấy nhau theo từng đôi một. Tuy nhiên Khúc Xuân Ca chẳng quan tâm đến chuyện đó làm gì. Toàn thân y lúc này nóng như lửa đốt, tinh thần trở nên hưng phấn tột độ. Y cứ cảm giác như mình vừa tìm được chiếc chìa khóa dùng để mở ra một kho tàng vô cùng quý giá. Mà cảm giác này, mỗi lúc lại càng trở nên mãnh liệt. Thất Tinh diện Thiên thuật vẫn còn hai trang cuối chưa viết xong, Khúc Xuân Ca đoán rằng ở đó sẽ có hai chữ có thể ghép lại với nhau thành chữ thất. Nghĩ vậy, y liền lao vụt lên thư phòng, trải giấy, mài mực, búa bút, ngay trong đêm viết nốt hai trang này. Viết xong thì trời cũng vừa sáng, Khúc Xuân Ca đặt hai trang giấy song song với nhau, cẩn thận đối chiếu từng chữ. Quả nhiên, tại dòng thứ 10 và cột thứ 7 của mỗi trang, lần lượt có hai chữ Thái và ất có thể ghép lại thành chữ Thất. Lúc này, Khúc Xuân Ca rốt cuộc đã hiểu, tại sao mỗi lần dung nhập tinh thần vào tấm thạch bi do lão tổ để lại, Thất Tinh Diễn Thiên thuật lại hiện ra theo nhiều trang khác nhau, chứ không phải là một trang duy nhất. Ý Nhi đột nhiên đứng bật dậy, bố mạnh lên bàn, ngẩng đầu cười bang, "Tìm thấy rồi, ha ha ha, tìm thấy rồi." Chương 130, khách không mời chương 130, khách không mời tiếng cười của Khúc Xuân Ca rất lớn, vang ra cả bên ngoài vọng tinh lâu. Đúng lúc Giang Hạ cũng vừa mang trà tới, nàng nghe thấy tiếng cười kỳ quặc do dự một chút rồi bước lên lầu, gõ vào cánh cửa còn chưa đóng. sư thuốc, có chuyện gì mà vui như vậy? Khúc Xuân Ca vội nín cười, đang hắng một tiếng rồi nói, không có gì, không có gì. chuyện mà y vừa phát hiện rất hệ trọng, không thể nói cho Giang Hạ được. không phải là không tin tưởng, mà tu vi của nàng quá thấp, lại quá ngây thơ, không nên biết bí mật này, bởi có thể sẽ dẫn đến những nguy hiểm không đáng có. dư âm của vô âm giáo vẫn chưa tan, không ai dám chắc bọn chúng đã hoàn toàn bị quét sạch khỏi thất dương tông hay chưa. bên cạnh đó, việc các thế lực lân cận phái người trà trộn vào tông vẫn thường xảy ra, bắt mãi không hết. ngoài ra, Những chuyện như người trong tông âm thầm hãm hại nhau cũng không hẳn là không tồn tại. Khúc Xuân Ca đột nhiên đổi sắc mặt thành lạnh lùng, nghiêm giọng quát: "Mà ai cho phép ngươi lên trên này? Mau đi xuống dưới." Giang Hạ có chút bất ngờ trước thái độ của Y vì nàng vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng bởi sự dịu dàng tối hôm trước. Sau một thoáng giật mình, nàng cúi gập mặt, u u vâng một tiếng rồi bước xuống lầu. Khúc Xuân Ca thở hắt ra một hơi, cũng bước xuống theo. Nhân lúc Giang Hạ chưa rời đi, Y gọi lại rồi nghiêm khắc nói: "Chuyện lúc tối là lần đầu người vi phạm nên ta mới bỏ qua. Đừng thấy ta dễ dãi rồi quên mất các phép tắc như vậy chứ." nếu muốn tiếp tục ở lại đây thì ngươi phải hiểu rõ các giới hạn của mình có biết chưa? vâng tiểu diệt hiểu rồi hiểu được là tốt về chỗ của ngươi mà tu luyện tiếp đi hôm nay nếu không có tiến triển thì đừng bắt mặt mo đến gặp ta nữa vâng tiểu diệt xin cáo lui chờ cho giang hạ rời khỏi khúc xuân ca liền nhanh chóng thu gom lại những tờ giấy đêm qua bị thấm nước rồi cất đi nếu y tính không nhầm thì chẳng bao lâu nữa tông chủ sẽ cho người mang lễ vật tới đồng thời đốc thúc việc viết lại thuật pháp vừa rồi trách mắng giang hạ khúc xuân ca cũng chợt tự nghĩ về bản thân mình y cảm thấy không nên tiết lộ bí mật này quá sớm cho dù đó là ai trong Thất Dương Tông đi chăng nữa. Thời gian còn lại không nhiều, Khúc Xuân Ca chỉ muốn những ngày tháng cuối đời này trải qua một cách yên bình. Nếu nói ra ngay bây giờ, sự yên bình đó chắc chắn sẽ bị đảo lộn. Điều này mặc dù có hơi ích kỷ, nhưng ai chẳng có những lúc ích kỷ như vậy. Và lại, cũng không phải là ý định đem luôn bí mật này xuống mổ, chỉ là tạm thời giữ kín mà thôi. Mặt khác, tuy nói Khúc Xuân Ca không oán hận vì bị Lạc Tông chủ đánh trọng thương, song mỗi lần nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy ở Sích Dương Điện, nhớ đến chiếc giày thêu hoa màu đỏ, trong lòng ý vẫn có một chút khó chịu. Mà Lạc tông chủ vốn có trách nhiệm rất lớn đối với Thất Tinh diễn tiên thuật, thế nên việc họ kíp chờ đến lúc sắp chết, sau gần hai chục năm nữa mới nói ra, cũng coi như một sự trả đũa nho nhỏ dành cho đại sư mình. Khi mặt trời vừa qua khỏi ngọn đồi, quả nhiên có một thân ảnh xuất hiện bên ngoài vọng tinh lâu. Chỉ là người này từ trên đỉnh Tử Dương bay xuống, cũng không phải văn hạ, mà là một đệ tử hạch tâm của Tử Dương Phong. Người đến vận một bộ y phục màu xám, cổ áo có màu tím, bề ngoài trông khoảng chừng 30, vóc dáng vừa phải, gương mặt hơi dài, mắt trâu, mũi quạn, môi như lá trúc, dưới cầm lúng túng vài sợi dâu dê. Gã đệ tử cúi gặp người cung kính hành lễ, đệ tử Hồ Sích Ly khấu kiến trưởng tọa. Mặc dù Khúc Xuân Ca hiện tại đã là một người bình thường, song Hồ Sích Ly xưng hô như vậy nhiều năm đã thành thói quen, họ cũng có vài lần nhắc nhở mà không được nên cũng mặc kệ. Khúc Xuân Ca gật đầu hỏi, "Không cần đa lễ, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không?" Hỏi là vậy, nhưng y đã biết rõ mục đích của họ Hồ là gì, bởi đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Hắn muốn nhờ y nói giúp với văn học ban cho mình một cái danh ngạch, mong tiến vào danh sách những người được bồi dưỡng để kế thừa tử Dương Phong. Khúc Xuân Ca dù sao cũng từng là trưởng tọa của ngọn núi này, địa vị khi ấy vô cùng cao. Chỉ dưới một người mà trên trăm vàng người. Có câu hổ chết để ra, người ta chết để tiếng, tuy đã mất hết tu vi nhưng lời nói của y ít nhiều vẫn có uy tín lẫn trọng lượng. Văn Hạc giấu là trưởng tọa đời trước, song tình hình những năm gần đây của tử dương phong thì Khúc Xuân Ca mới là người nắm rõ nhất. Mà mối quan hệ giữa hai người xưa nay vẫn rất tốt, lao đến hỏi ý kiến họ Khúc cũng là điều dễ hiểu. Suy nghĩ của Hồ Sích Ly quả thật không sai. Kể từ khi quay lại giữ trước trưởng tọa tạc quyền, mấy lần Văn Hạc đến gặp Khúc Xuân Ca đều có bàn bạc về vấn đề trên nhưng cũng bởi vì là người hiểu rõ tình hình của Tử Dương Phong, có thể nói là chi tiết đến từng gốc cây ngọc cỏ, thế nên Khúc Xuân Ca đã loại hổ Sích Ly ra khỏi danh sách của Văn Hạc. Xét về tài năng, họ hổ không thua kém những cái tên đã được chọn, nhưng xét về địa độ, hắn lại có quá nhiều khiếm huyết. Hắn luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng thứ nhất, gia tộc là thứ hai, còn tông môn chỉ là thứ yếu. Lợi ích của toàn tông và của một cá nhân, nếu đi từ cái chung đến cái riêng thì là thuận, cái này lên thì cái kia cũng lên. Trái lại, nếu đi từ cái riêng rồi mới đến cái chung thì sẽ làm nghịch, cái trước lên sẽ khiến cái sau đi xuống. Nếu chẳng may hổ Sích Ly thật sự trở thành tử dương phong trường toán, hắn nhất định sẽ tập hợp vây cánh để củng cố quyền lực, sau đó là làm lợi cho gia tộc họ hổ, rồi lại dùng thế lực gia tộc để tăng thêm địa vị bản thân. Cứ như thế, một vòng lặp vô tận sẽ được tạo ra, không ngừng lớn lên, nhưng ở nơi đó lại không hề tồn tại lợi ích của thất dương tông. Có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu để điều này xảy ra rồi mới tìm cách ngăn chặn, khác nào chờ đêm vỡ rồi mới lấy bùn đất đắp vào. Tuy nhiên, nói vậy cũng không có nghĩa là hoàn toàn loại bỏ Hồ Sích Ly. Khúc Xuân Ca đã bạch sẵn một con đường khác cho hắn. Tài năng của hắn vẫn sẽ được sử dụng, nhưng quyền lực sẽ bị giới hạn ở một mức độ nhất định. Tài năng, đức độ và quyền hạn cần phải luôn hòa hợp với nhau, đó mới là cách dùng người đúng đắn. Nếu tương lai họ hổ chịu thay đổi, tăng được cái đức của mình lên, hắn tự khắc cũng sẽ được cất nhắc cho một vị trí cao hơn. Những điều này, Khúc Xuân Ca và Văn Hạc đã thống nhất đi đến quyết định cuối cùng ngay ngày hôm trước. Có vẻ như Hổ xích Ly nghe ngóng được chút tin tức nào đó, thế nên lại tìm đến đây để gặp Khúc Xuân Ca, mong có thể thay đổi được điều này. Bây giờ, hắn lấy ra một chiếc hộp bằng hàn ngọc, bao quanh là những đường viền bằng tử kim lấp lánh, tính cẩn dâng lên rồi nói: Đệ tử tỉnh gờ có được một viên bổ dưỡng, muốn mang đến Biếu trưởng tọa để bồi bổ sức khỏe. Cách đây rất lâu, trong Thất Dương Tông có một vị đại tông sư tên là Kỷ Một Tần, chế tác ra được một kỳ vật gọi là Kỳ Lư Bảo Hạp. Nghe nói chiếc hộp ấy có thể khiến linh khí xung quanh hội tụ lại, giống như một vật sống đang hô hấp, mà cũng nhờ vào điều này, vật được bên trong sẽ không ngừng được tầm bổ, theo thời gian lại ngày càng trở nên hoàn mỹ. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm tháng cùng những biến chuyển khôn lường của trời đất, Kỳ lưu Bảo Hạp chẳng biết đã bị thất lạc nơi đâu. Về phần Kỳ Đại sư, người này sống cùng thời với sự đại sinh tông chủ, tất nhiên đã quy tiên cũng kể từ đó, trong phạm vi Thất Dương Tông, không còn ai đủ khả năng làm ra một chiếc kỷ lư bảo hạp thứ hai được nữa. Với hiểu biết của mình, Khúc Xuân Ca đoán chiếc hộp trong tay hộ xích Ly chỉ là hàng mô phỏng theo kỷ lư bảo hạp rồi chế tác lại, chất lượng kém xa so với bản gốc. Mặc dù vậy, hàng ngọc và tử kim dù sao cũng là những vật liệu xa xỉ, các đường nét họa tiết trên chiếc hộp này cũng rất tinh xảo, lại ẩn chứa một loại phù chú chúc phúc cao cấp nào đó. Khúc Xuân Ca có thể cảm nhận được, nhưng vì đã mất hết tu vi nên không nhìn ra. Nhìn chung thì giá trị của chiếc hộp này vẫn là rất lớn, mà hộp đựng đã quý giá. Vậy thì đồ vật ở bên trong chắc chắn càng không phải là thứ tầm thường. Tuy nhiên, Khúc Xuân Ca vẫn không hề bận tâm, chỉ khẽ phất phất tay, lại từ chối như những lần trước đó. "Chẳng phải ta đã nói rồi sao, đừng mang đến đây bất cứ thứ gì nữa." Ta không nhận đâu. Sức khỏe của ta vẫn rất tốt, cũng không cần bồi bổ làm gì, thứ này ngươi mang về đi." Trưởng tọa không cần nóng nổi, trước hết hãy xem đồ vật bên trong đã. Hồ xích Ly vừa nói vừa mở chiếc hộp. Một lan khói trắng, lành lạnh như xương tràn ra, chậm chậm chảy xuống sàn nhà. Một mùi dược hương nồng đậm dâng lên, lan tỏa ra khắp căn phòng. Chỉ cần hít thở nhẹ một hơi, Tinh thần đã lập tức trở nên khoan khoái dễ chịu. Mời trưởng tọa xem, đây chính là hộ pháp ngọc mệnh đan do chính tay Vương lão luyện chế, có thể kéo dài tuổi thọ thêm 50 năm, đệ tử xin kính dâng lên cho người." Khúc Xuân Ca khẽ cười, không ngờ hộ xích ly lại mang đến thứ này. Y Liệp biết Văn Hạc sẽ không nói cho ai khác nghe về tình trạng của mình, chỉ có thể là người bên cạnh lão bằng cách nào đó dò la được rồi tiết lộ ra bên ngoài. Nói về đang được, Khúc Xuân Ca không am hiểu nhiều lắm, nhưng danh tiếng của Vương trưởng lão thì ai mà chẳng biết. Thứ do lão luyện chế ra chắc chắn là đồ tốt, có thể nói tinh phẩm trong tinh phẩm. Tuy nhiên, Nếu không bị mất đi tu vi, thọ nguyên của Khúc Xuân Ca còn tới tận ngàn năm, nhiều thêm 50 năm cũng chẳng đáng là bao. 50 năm ấy, chỉ có những tu sĩ sắp chết mới thấy quý giá. Còn bây giờ, mặc dù y đúng là kẻ sắp chết thật, nhưng bởi tu vi đã mất đi, lại mắc một chứng bệnh lạ mà ngay cả văn hạ cũng không nhìn ra được, uống thứ đan dược này vào cũng không thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ, nhiều lắm chỉ là 1 2 năm mà thôi. Vì vậy, trong mắt Khúc Xuân Ca, kể cả trước kia hay hiện tại, viên hộ phách ngọc mệnh đan này đều không có quá nhiều giá trị. Y lắc đầu nói, người có đem đến thứ gì cũng vậy thôi, ta không nhận đâu, mau mau mang về đi. Từ bỏ nguyên tắc của mình, lãng phí công sức luyện đan của Vương Trường Lão, cho kẻ kém đức có cơ hội lên nắm quyền ở Thất Dương Tông, dù được trả với cái giá nào thì Khúc Xuân Ca đều sẽ không làm, huống hồ chỉ là thêm vài năm sống tạm. Nụ cười trên mặt Hồ xích Ly bỗng biến thành cực gạo. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ thất vọng, hắn hỏi lại, "Trưởng tọa, người thật sự không lấy sao?" Khúc Xuân Ca chưa kịp trả lời thì đúng lúc này, đột nhiên có một thân hành đáp xuống ngay trước cửa, sau khi xuất hiện liền đi thẳng vào trong. Chương 131, một bài học chương 131, một bài học người này thân hình dong cao, gương mặt to bản hình chữ điền, chân mày rậm rạp, Có điều hai mắt ti hí, cái mũi hơi nhỏ, mũi thì mỏng dính, lại không để râu, khiến trên mặt còn thừa khá nhiều chỗ trống. Đây cũng là một tên đệ tử áo xám, chỉ là trên cổ áo có màu đỏ, chứng tỏ là đệ tử của Sích Dương Phong. Ilya đưa mắt nhìn Hồ Sích Ly một cái rồi quay sang Khúc Xuân Ca, cũng kính thừa tiểu liệt Đàm Mịch khấu kiến Khúc Sư Thúc. Khúc Xuân Ca khẽ gật đầu. Đàm Mịch lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi nói, "Tông chủ sai tiểu đệ mang thứ này đến cho Sư Thúc." "Ừ, cứ để lấy đi." Khúc Xuân Ca chỉ lên bàn nói, "Đây là đồ của Tông chủ sai người mang đến." mặt khác cũng coi như là thủ lao cho việc viết lại thuật pháp, thế nên y mới không từ chối. Y thấy họ hổ có vẻ không vui vì chuyện này, nhưng cũng chẳng giải thích làm gì. Hổ xích ly thấy không tiện ở lại thêm nữa, bèn xin phép rồi rời đi. Đàm Mịch hơi ngoái đầu nhìn rồi hỏi: sư thúc, hắn lại đến làm phiền người ư? Có cần tiểu điện báo với chấp pháp đường xử lý không? Thôi, không cần đâu. Khúc Xuân Ca sô tay, lại nói: ngươi về báo với tông chủ rằng thất tinh diễn thiên thuật ta sắp viết xong rồi, có lẽ là khoảng 10 ngày nữa, khi nào xong ta sẽ truyền tin, không cần phải phiền ngươi đi tới đi lui làm gì. Sư thúc quá lời rồi, được tông chủ giao phó công việc chính là vinh dự, sao có thể cảm thấy phiền phức được? Sư thúc cứ yên tâm, tiểu điện sẽ thưa lại chuyện này với tông chủ. Ừm, nếu không còn việc gì khác thì ngươi cứ về đi, ta cần nghỉ ngơi một chút. Vâng, vậy tiểu Điệt xin cáo lui. Đàm Mịch nói rồi bước ra bên ngoài, ngắm nhìn xung quanh một chút rồi bay đi. Bấy giờ chỉ còn một mình khúc Xuân Ca trong phòng, y cầm chiếc hộp do Đàm Mịch mang tới cất vào hậu đường. Sau đó thì bước lên lầu, đóng cửa cẩn thận, viết lại những trang cuối của thất tinh diễn tiên thuật. Bảy ngày trước mắt trôi qua, cánh cửa thư phòng lại lần nữa được mở. Khúc Xuân Ca chậm rãi đi xuống phòng khách, truyền tin cho tông chủ xong thì bình tĩnh ngồi đợi. Chẳng mấy chốc đã thấy có người tới, lần này chính là Lạc tông chủ, ngoài ra không còn ai khác nữa. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng thuật pháp này đặc biệt quan trọng đối với lão, phải đích thân đến lấy để tránh xảy ra sơ suất ngoài ý muốn. Hai người Lạc khúc trao đổi vài câu rồi cùng lên thư phòng. Khúc Xuân Ca đứng tại cửa, giang cánh tay phải ra nói, "Tất cả đều ở đây, Sư Minh có thể kiểm tra lại." "Ta biết kiểm tra thế nào chứ?" Lạc tông chủ cười đáp. "Chuyện ấy không cần đâu, ta hoàn toàn tin tưởng đệ." "Vậy Sư Minh cứ mang đi hết đi." Tông chủ lấy ra một chiếc túi chữ vật, gom hết những chồng giấy ở trước mặt vào trong rồi cất đi. Nhìn căn phòng đã trở nên trống trải, Khúc Xuân Ca bông dâng lên chút cảm giác buồn bã, thấy mình hẹp như một ông lão già mua. Hai người sau đó bước xuống phòng khách, vừa uống trà vừa hàn huyên cố sự. Một lúc sau, Khúc Xuân Ca ngập ngừng nói, "Sư Minh, đệ có một thỉnh cầu." "Đệ cứ nói đi, không cần phải ngại. Hiện tại đệ cũng đang rảnh rỗi, chẳng có gì để làm, mà có làm cũng chẳng được chuyện gì lớn lao, nhưng nếu cứ ngồi không một chỗ thế này thì chẳng chết, chi bằng làm vài bài thơ, vẽ vài bức tranh cho qua ngày đoạn tháng." "Ta hiểu ý đệ rồi." nội trong hôm nay ta sẽ cho người mang tới. Thật ra đệ vẫn còn một ít giấy mực, nhưng không được tốt lắm. Mà giấy ở chỗ Tam A Tự Đại sư, mực của Thuyên Long Đại sư thì có vẻ rất tốt được. Ta sẽ nói với bọn họ. Thật ra đệ cũng không cần nhiều, nhưng lỡ như dùng hết lạc tông chủ bật cười, liền lấy ra hai tấm thẻ bài, truyền thân niệm vào đó rồi đưa cho khúc Xuân Ca. Tấm lục bài này là dùng chỗ Tam A Tự Đại sư, còn tấm thanh bài này là dùng chỗ Thuyên Long Đại sư. Khi nào hết giấy mực thì đệ cứ bảo Hạ Nhi cầm theo thứ này đi lấy. Còn nếu có vấn đề gì khác nữa thì đệ cũng có thể chuyển tin cho ta. Tạ sư minh, chúng ta là huynh đệ. Tình như thủ tốc, đệ không cần phải khách sáo làm gì. Hai người trò chuyện thêm vài ba câu, đến đầu giờ ngọ thì Lạc tông chủ rời đi. Khúc Xuân Ca tiến lão ra cửa, sau đó đứng nhìn trời mây một lúc lâu. Chợt thấy có một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, ý cấp tiếng gọi, á hạ, lại đây." Giang Hạ nghe thấy liền chạy nhanh tới như một cơn gió, cúi đầu hành lễ. Khúc Xuân Ca hỏi, "Ngươi đang làm gì thế?" "Tiểu điệt hái chút rau để làm bữa trưa." Giang Hạ vừa nói vừa đưa chiếc giỏ đựng đầy rau cải ra trước mặt. "Ừm, vậy thì nấu luôn cho ta nữa." "Vâng." Giang Hạ hớn hở đáp, nhưng vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ. Khúc Xuân Ca nhướng mày nói, "Còn không mau đi." "Vâng." Giang Hạ hô lên, bèn sách dọn cải chạy đi. Khúc Xuân Ca quay vào trong ngồi uống trà, đợi một lúc thì thấy Giang Hạ dọn các món ăn lên. Bữa ăn tương đối đơn giản, chỉ có một con cá chép, còn lại thì là rau, đậu hoặc nấm, hoặc xào hoặc nấu canh. Mặc dù vậy, món nào trông cũng thật hấp dẫn, sang hương vị đều có đủ. Dùng bữa xong, Khúc Xuân Ca hỏi, "Tình hình tu luyện của ngươi dạo gần đây thế nào rồi?" "Thưa sư thúc, tiểu điệt đã có thể khống chế được các đồ vật nhỏ rồi, một hai ngày nữa là có thể thử với phi kiếm." Khúc Xuân Ca thoáng trầm ngâm rồi nói, dùng tốc bất nạn." Ngươi đã nghe qua câu này chưa? Tiểu Điệt đã nghe qua rồi. Giang Hạ gật đầu đáp, nhưng không cho điều này là đúng đối với mình. Mặc dù tốc độ của nàng có nhanh hơn những đệ tử khác thật, nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Mà với tư chất muốn có cộng thêm sự khổ luyện của bản thân, nàng cảm thấy như hiện tại vẫn còn hơi chậm. Ngươi bội vàng như vậy, lỡ như sơ ý đâm phi kiếm chúng người khác thì sao? Khúc Xuân Ca lại hỏi. Sư thúc yên tâm, Tiểu Điệt thật sự đã rất thành thạo dẫn linh thuật, thậm chí có thể thử với phi kiếm ngay bây giờ luôn cũng được. Giang Hạ tự tin nói. Khúc Xuân Ca từ tốn nhấc một trà. Yên lặng một lúc rồi mới đặt cái chén lên bàn, ôn tồn nói, chậm trà đi. vâng. giang hạ mỉm cười đáp, sau đó vận linh lực vào tay phải, cách không nâng ấm trà lên, nghiêng nghiêng rót trà vào chén, rót đầy lên. khúc xuân ca đột nhiên hét lớn, giang hạ khẽ giật mình, linh lực phát ra bỗng có chút hỗn loạn, chiếc ấm theo đó cũng trao đảo lắc lư, làm đổ nước ra bên ngoài. nàng hụi hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chăm chú, nhanh chóng ổn định lại linh lực để khống chế ấm trà. sau khi rót đầy chén trà, giang hạ lại cách không điều khiển chiếc ấm đáp xuống mặt bàn, gương mặt có chút không thoải mái, nàng nói, sư thúc. Như thế là không đúng. Mặc dù mấy tháng nay không đến Ngưng Linh viện, nhưng Giang Hạ đều dựa trên thư tịch ở nơi đây để tự tu luyện, bài kiểm tra định kỳ cũng hoàn thành trước thời hạn, thế nên ngay từ đầu nàng mới tự tin như vậy. Chỉ là việc Khúc Xuân Ca vừa làm hoàn toàn không có trong các bài kiểm tra mẫu, khiến cho Giang Hạ bị bất ngờ, dẫn đến kết quả không được như ý, Khúc Xuân Ca tất nhiên cũng biết điều này, nhưng vẫn nghiêm nghị hỏi lại, không đúng ở chỗ nào. Giang Hạ vốn rất xem trọng thành tích rèn luyện của bản thân, thế mà vừa rồi lại bị làm cho mất mặt, bản tính bướng bỉnh chợt nổi lên, nàng liền đáp, rõ ràng làm thế là không đúng, sao có thể khiến người khác mất tập trung như vậy được? Ta làm gì là việc của ta, tập trung hay không là ở ngươi đấy chứ. Mà ngươi định dùng dẫn linh thuật để làm gì? Biểu diễn cho Khỉ xem sao? Ý sư thúc là mấy vị đạo sư ở Ngưng Linh viện đều là Khỉ hết sao? Cái đó là ngươi nói, không phải ta. Sư thúc không nói như thế nhưng có ý như thế chứ gì nữa. Giang Hạ vẫn không chịu thua, tiếp tục lẩm bẩm. Mà cũng chỉ là một thứ thuật pháp sơ đẳng thôi, có luyện nhiều cũng chẳng giúp cho tu vi tăng thêm được bấy nào, đâu cần phải quan trọng hóa vấn đề làm gì chứ. Không chỉ Giang Hạ, hầu như tất cả đệ tử nội môn đều cho là như vậy việc luyện tập dẫn linh thuật cốt chỉ để vượt qua bài kiểm tra của Ngưng Linh viện, tiến tới học các môn thuật pháp cao hơn. Chỉ là lúc này gương mặt Cúc Xuân Ca dần trở nên nghiêm nghị, hai mắt nhìn chằm chằm vào Giang Hạ. Giang Hạ bỗng có chút chột dạ, thôi cúi đầu xuống cắn lấy ngón tay của mình, thầm nghĩ, chết rồi, chẳng phải trước đây ta đã nói là sẽ nghe theo sự chỉ bảo của sư thúc sao, sao lại quên mất điều này chứ? Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Cúc Xuân Ca đột nhiên hỏi. Giang Hạ khẽ gật đầu, rồi lại đội lắc đầu, nhướng mắt lên nhìn y Cúc Xuân Ca đứng dậy, chắp hai tay sau lưng rồi quay mặt về hướng khác, im lặng một lúc lâu. Giang Hạ cảm thấy bầu không khí dần trở nên nặng nề, như có một tảng đá đang đè lên lồng ngực mình. Bèn Lý Như nói, "Sư thúc, tiểu điệt biết lỗi rồi, mong sư thúc bỏ qua cho." Khúc Xuân Ca quay lại, chỉ vào chén trà của mình, nâng nó lên. "Việc này tương đối dễ," Giang Hạ liền lập tức làm theo, hạ cái chén xuống. Giang Hạ mặc dù hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng làm theo. Tuy nhiên, ngay sau đó Khúc Xuân Ca lại nói, "Ta chỉ nói đến cái chén, cái chén tôi ư?" Bấy giờ Giang Hạ mới chợt hiểu ra vấn đề, nhưng nàng khẽ chau mày, có vẻ như vấn đề này không dễ dàng chút nào. Khúc Xuân Ca nhìn nàng hỏi, Sao, không làm được ư? Để tiểu đệ tử. Giang Hạ hít sâu một hơi, tinh thần tập trung cao độ, một lần nữa hướng Hữu trưởng lên trời. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón vô danh của bàn tay trái khép lại, đặt lên huyệt xích chạch bên tay phải, sau đó hai tay cùng nhau từ từ hạ xuống. Linh khí bắt đầu lưu chuyển khắp toàn thân nàng, chậm rãi mà su tốc. Trong nàng có vẻ thận trọng hơn vừa nãy rất nhiều. Đoạn cánh tay phải của nàng duỗi thẳng tới, ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào chén trà ở trên bàn. Một tia linh lực theo hai đầu ngón tay tràn ra, như sợi dây vô hình cuốn lấy chén trà, nhẹ nhàng nâng nó lên. Nàng tạm dừng để suy nghĩ một chút tay trái thu về rồi lại tới, bàn tay biến thành hổ trào nắm hờ lại. Tay phải nàng cẩn thận hạ chén trà xuống, tay trái thì cố giữ nước trà ở lại không chung. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc hai thứ này vừa rời nhau, một tiếng loảng xoảng vang lên, chén trà lập tức vỡ vụn, nước trà cũng bắn tung vé ra xung quanh. Đến khi nhìn lại, gương mặt Giang Hạ đã ướt đẫm nước trà, còn có chút khói nghi ngút bốc lên. Khúc Xuân Ca thì đang đứng ở cách đó một đoạn, giống như đã lường trước việc này, thế nên không hề hấn gì. Ý Nhi nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu chẳng khác nào một vị đạo sư, "Nhớ cho kỹ, thứ mà ngươi cần khống chế không phải là ngoại vật, mà chính là bản tâm ngươi." Tu vi càng cao, linh lực càng mạnh, đòi hỏi khả năng khống chế phải càng hoàn mỹ. Đừng nghĩ rằng sau này tu vi tăng lên, khả năng khống chế linh lực của ngươi cũng sẽ tăng lên theo. Đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu chưa đạt tới trạng thái tâm linh hợp nhất, cho dù có tu luyện đến mức nào chăng nữa thì ngươi cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Hiện tại ngươi vừa bước vào ngưng linh cảnh, tu vi vẫn còn thấp, nhưng cũng vừa đủ để xuất linh lực ra bên ngoài cơ thể, chính là lúc thích hợp nhất để tìm hiểu trạng thái này. Hôm nay đến đây thôi, về sau ngươi có thể tự mình tập luyện với mấy quả trứng gà hoặc trứng chim cũng được, còn bây giờ thì đi theo ta. Khúc Xuân Ca nói xong thì xoay người đi thẳng lên thư phòng. Giang Hạ bước lại mặt mũi, chỉnh lại đầu tóc, sau đó cũng bước lên theo. Chương 132, pháo hoa thật đẹp chương 132, pháo hoa thật đẹp Khúc Xuân Ca mở cửa thư phòng, bước qua bậu cửa rồi dừng lại, chờ cho Giang Hạ đi đến sau lưng mình thì nói, ngươi thấy nơi này như thế nào? Giang Hạ đảo mắt quan sát hai vòng, khẽ đáp, có vẻ trống trải hơn so với trước. Còn gì nữa không? Giang Hạ cẩn thận quan sát thêm vài vòng, lắc đầu nói, Xin sư thúc chỉ giáo. Vui, vui, đúng vậy, ta muốn ngươi dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Khúc Xuân Ca nói xong thì xoay người bước ra bên ngoài, đi tiếp lên tầng trên. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Giang Hạ, ngẩn ngơ nhìn theo hướng mà họ khúc vừa đi qua. Nàng cứ tưởng Y gọi mình lên đây để truyền thụ một bí quyết tu luyện nào đó, không ngờ chỉ là dọn dẹp thư phòng. Tuy nhiên, nàng cũng chẳng phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu gì, không hiểu sao còn cảm thấy có chút vui. Giang Hạ bước xuống dưới lầu, đi lấy chổi cùng rẻ lau các loại rồi quay lại dọn dẹp thư phòng. căn phòng tuy lớn nhưng cũng không có quá nhiều vật dụng hay ngóc ngách, việc dọn dẹp tương đối dễ dàng, chưa đầy nửa canh giờ đã hoàn thành. Không lâu sau thì khúc Xuân Ca từ trên bước xuống thấy Giang Hạ đang ngồi trước cửa phòng đợi mình, Y, -y, -y nhìn vào bên trong thư phòng, khẽ gật đầu, sau đó lấy từ trong tay háo ra một chiếc túi chứa vật đưa cho nàng. Tốt lắm, thưởng cho ngươi. Đã tạ sư thúc. Được rồi, ngươi có thể về, khi nào có việc cần ta lại gọi. Giang Hạ vâng một tiếng, xuống dưới lầu thu dọn bàn ăn rồi rời khỏi vọng tinh lâu. Khúc Xuân Ca cũng xuống ngồi tại phòng khách uống trà, chờ đến lúc hoàng hôn thì quả nhiên lại thấy đàm mình xuất hiện. hắn cúi đầu hành lễ rồi lấy ra những chiếc dương lớn đựng toàn giấy mực, bày ở trước mặt họ khúc. Tiễn ngươi đem lên thư phòng giúp ta. Khúc Xuân Ca nói. Vâng. Đam Mịch lại gom những chiếc dương vào túi trữ vật, theo họ khúc lên thư phòng rồi lần nữa lấy ra. Khúc Xuân Ca đưa cho Y một số khoảng trục tờ phiếu rồi nói, "Những ngày qua làm phiền ngươi rồi, ở đây có một ít linh hạch, coi như là tiền công đi lại, ngươi cứ nhận lấy." "Sư thúc, cái này tiểu điệt không dám nhận đâu." "Cứ cầm lấy đi, tông chủ biết là của ta cho ngươi thì cũng sẽ không nói gì đâu." Đam Mịch nhìn những tờ phiếu bằng giấy nhưng lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh của linh hạch, chần chừ một lúc rồi cũng nói, "Là tạ sư thúc, sau này sư thúc có chuyện gì cần sai bảo thì cứ việc gọi cho đệ tử, đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện." sau đó lấy một tấm lệnh bài truyền tin đưa cho họ khúc đồng thời cầm mấy tờ phiếu cất vào túi chữ vật khúc xuân ca cũng cầm tấm lệnh bài cất đi hỏi han thêm đôi bà câu xã giao rồi bảo đảm mình ra về giấy bút đã có khúc xuân ca không muốn nghỉ ngơi lập tức đóng cửa thư phòng viết lại một bản khác của thất tinh diễn tiên thuật dẫu biết chính mình không thể tu luyện nhưng việc tìm ra bí mật của thuật pháp này là một sự thôi thúc quá lớn khiến y không thể cưỡng lại được một tháng hai tháng rồi bốn tháng trôi qua có cây thêm một lần thay lá còn khúc xuân ca thì thêm một lần nữa viết xong thất tinh diễn tiên thuật lần này ý thậm chí còn viết nhanh hơn so với trước đó tâm trạng có phần hồi hận nhưng khúc xuân ca không đổi yri muốn dành một ngày để thả lỏng tâm trí của mình không suy nghĩ về bất kỳ điều gì sáng sớm tinh mơ hôm sau khi sương vẫn còn răng khắp trời như tấm màn trâu mỏng khi nước đã lắng động hết bụi trần vào dưới đáy sâu khúc xuân ca tự mình đi đến bờ ao múc một thùng nước đem lên thư phòng yri đổ nước vào một cái chậu ngâm hai trang cuối cùng của thất tinh diễn thiên thuật vào rồi chồng lên nhau ánh mắt đảo khắp trang giấy một lượn, sau đó tay cầm lấy bút viết lên tờ giấy trắng trên bàn một chữ thất cứ lần lượt như vậy cho đến trang thứ 10 khúc xuân ca viết được năm chữ thất tinh độ thiên hạ Kết quả của 10 trang này y vốn đã biết từ trước, có thể bỏ qua cũng được, nhưng ý lại không muốn làm thế. Ý chỉ có cảm giác rằng mình cần phải làm theo tuần tự. Khúc Xuân Ca thở mạnh ra một hơi, lại tiếp tục. Thế nhưng chỉ vừa mới đến 2 trang tiếp theo, cặp chân mày ý đột nhiên níu chặt vào nhau. Nếu như những trang trước đó, từng đôi ghép lại chỉ cho ra một chữ còn đọc được, thì hai trang này lại có đến 12 chữ. Tu luyện công pháp, chỉ cần luyện sai một chữ thôi đã có thể khiến cho việc tu luyện bị thất bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Vậy thì 12 chữ này đây, biết lấy chữ nào cho đúng? Mà nếu những trang phía sau cũng như thế thì biết phải làm sao? Khúc Xuân Ca liền lấy hai trang thứ 13, 14 ngâm nước rồi ghép lại xem thử, quả nhiên có đến 15 chữ đọc được. Nhìn những chữ vừa hiện ra, ý thử đọc ngược, đọc xuôi hoặc đảo lộn trật tự của chúng, nhưng kết quả đều là những câu vô nghĩa. Chầm mặt một lúc, Khúc Xuân Ca bèn lấy thêm mười mấy trang giấy nhúng vào chậu nước, ghép từng cặp lại rồi trải ra trên sàn. Ilya nhìn từ sau ra trước, khẽ lẩm nhẩm, muốn tìm ra những chữ có thể tạo thành một câu có nghĩa. Sau một hồi lâu ngâm ấm, đôi hàng chân mày Khúc Xuân Ca mỗi lúc một nhíu chặt lại. Bởi y phát hiện ra không chỉ có một câu, mà có đến mấy chục câu hoàn chỉnh. Thậm chí nếu tiếp tục đến ẽ e rằng số lượng có thể lên tới hàng trăm. Mà những câu này, có câu thoạt nhìn có vẻ đúng, nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Có câu tưởng như sai, nhưng nghĩ kỹ lại có cảm giác như ẩn chứa đạo lý bên trong. Rốt cuộc thì cái nào mới là chính xác? Hoặc giả như tất cả đều được giữ lại, thì thứ tự của chúng phải như thế nào? Khúc Xuân Ca như lạc vào một tầng sương mù dày đặc, càng đi càng không thấy lối ra, càng nghĩ càng khiến tâm thần rối loạn. Đột nhiên, hai mắt Khúc Xuân Ca long lên sòng sọc, miệng không ngừng há ra ngậm vào cho đến khi trào bọt mép trang xóa. Rồi y bỗng há mồm ra hết cỡ, muốn kêu lên thật to nhưng không thành tiếng sau đó thì ngã ngửa xuống sàn bất tỉnh nhân sự không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khúc xuân ca dần dần tỉnh lại y cảm giác đầu mình như bị nứt ra toàn thân mỏi như không còn chút sức lực nhưng thế này vẫn còn là may mắn bởi nếu không phải đã mất hết tu vi có lẽ y đã bị nổ tan xác khúc xuân ca nằm nguyên tại chỗ thất thần nhìn lên trần nhà than lão tổ hạ có cần phải như thế không dù đã trở thành phế nhân dù ngoài miệng luôn nói rằng không quan tâm nhưng tận sâu trong tâm tâm của mình khúc xuân ca vẫn muốn cống hiến cho thất dương tông nếu như y có thể làm được điều gì đó lý do cho điều này rất đơn giản, bởi vì đây chính là nhà của Y Lý, chỉ tiếc là bao nhiêu công sức ngồi viết lại thất tinh diễn tiên vật, rốt cuộc đều đổ xuống sông xuống biển. Nếu biết trước như thế này, Y cứ viết ngược từ sau ra trước, viết tới đâu ghép tới đó, thì có phải đỡ mất thời gian hơn không? Khúc Xuân Ca nằm ngây ra một lúc, sau đó đứng dậy mở cửa sổ. Lúc này hoàng hôn cũng vừa bắt đầu, Y lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời lặn xuống núi. nắng cuối chiều là là chiếu lên mặt nước, nhuộn thành một màu rực rỡ. Thiên nhiên chưa bao giờ nói nhiều, nhưng vẫn luôn âm thầm lặng lẽ, như một bàn tay dịu dàng nuốt vẽ những cảm xúc tiêu cực trong lòng người. Một lúc sau, Tâm trạng Khúc Xuân Ca dần phải mái trở lại, ý chợt khẽ bật người, "Bốn gì ta đâu muốn làm việc này, không tìm thấy thì thôi, có gì mà phải bực bội chứ." Đến khi hoàng hôn đã tắt, Khúc Xuân Ca rời khỏi thư phòng, lẽ qua tầng 3 xem tranh một lúc rồi bước lên tầng thượng. Y liền ngồi bên chiếc bàn đá, cùng với bức tượng của A Ngân và Tiểu Nga, một nhà ba người vui vẻ ngắm sao trời. Nàng xem, kia chính là chòm sao tiên nữ, mang hình dạng của một nàng tiên đang nằm ngủ. "Để ta chỉ cho nhé, chỗ này chính là mái tóc của nàng, qua bên trái một chút thì là cái cằm, hướng xuống chỗ này thì là cánh tay." Trên tay nàng tựa hồ đang cầm một nhành hoa lan sau đó, Khúc Xuân ca lại chỉ vào một khoảng trời ở phía nam, tiếp tục nói, phía bên này là tròm sao tức đồng. nàng nhìn xem nó có giống cái ống thổi không. Ừ thì nó cũng giống cái ổng thổi thật đấy, nhưng sao người ta lại biết là nó giống được nhỉ? Còn đây là tròm sao thiên yến suốt đêm hôm ấy, Khúc Xuân ca cứ chỉ bên này, trò bên kia trên bầu trời, liên tục gọi tên cấp vì sao rồi tự cười một mình. Nếu có ai đó nhìn vào, át hẳn sẽ thấy ý chẳng khác nào một tên ngưỡng ẩn, một kẻ mất trí cũng nên. Tuy nhiên... Không phải ai cũng hiểu được rằng, từ một người đang ở trên đỉnh cao danh vọng đột nhiên trở thành một tên phế nhân vô dụng như thế này đã là tỉnh táo lắm rồi. Khúc Xuân Ca đã phải trải qua những tháng ngày tăm tối nhất đời mình, phải vật lộn với những cảm xúc cú ám vây chặt lấy tâm trí, không ngừng ăn mòn từng chút một, khiến ý từ từ sụp đổ. Hồi ức đẽ đẽ, đôi khi giống như là một ngọn núi lớn đè nặng lên vai khiến con người ở hiện tại trở nên vỡ, khiến cho bóng tối của hiện tại càng thêm phần mù mịt. Tuy nhiên, cũng có những đoạn hồi ức giống như ngọn lửa giữa đêm đông, xua tan đi giá lạnh, bóng tối cùng với nỗi cô đơn đang vây lấy tâm hồn. Tiếp thêm sức mạnh giúp người ta có thể điểm chân trước bờ thẳm. Nếu như không có Trần Thanh Ngân và Tiểu Nga vẫn luôn ở bên cạnh, dù chỉ là trong hồi ức, có lẽ Khúc Xuân Ca đã không thể quay trở lại là chính mình, trên phương diện con người. Màn đêm cứ thế trôi qua, ánh nắng ban mai lần nữa lan tỏa hơi ấm đến khắp mọi nơi. Khúc Xuân Ca không nghĩ đến Thất Tinh Diễn thiên Thuật hay Thất Tinh Độ thiên Hà gì nữa, thật sự muốn làm một người bình thường, ngày ngày vẽ tranh, làm thơ, rảnh rỗi thì lại hướng dẫn Giang Hạ tu luyện. Thời gian thấm thoát to đường, trước mắt thêm một tháng nữa trôi qua. Lúc này, Khúc Xuân Ca vừa viết xong một bài thơ, theo thói quen lại đến bên cửa sổ đứng hóng gió. Phía dưới bãi cỏ, chẳng hiểu sao lại nằm trình đỉnh bốn chiếc dương gỗ. Khúc Xuân Ca đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy Giang Hạ đang từ phía xa đi tới, trên vai vác theo hàng tá cây tre lớn cùng những ống sắt. Chờ nàng tiến lại gần, y nói vọng xuống, "Này, ngươi đang làm gì đấy?" "Lập gian bắn pháo hoa." Giang Hạ ngẩng lên đáp, "Pháo hoa." "Đúng thế, hôm nay là lễ hội pháo hoa, Sư thúc không biết sao?" "À, ta không biết thật." Khúc Xuân Ca mỉm cười. Y có thể không nhớ ra hoặc không quan tâm đến, chứ sao có thể không biết được. "Sư thúc đừng đùa nữa, nếu người không bận thì xuống đây giúp tiểu điện một tay đi." Được rồi, đợi một chút. Khúc Xuân Ca bước xuống lầu, đi ra bãi cỏ cùng với Giang Hạ dựng giàn bắn pháo hoa. Nói là giúp một tay nhưng thật ra là họ khúc làm hết, bởi Giang Hạ chẳng biết chút gì về việc này. Giang dựng xong xuôi thì vẫn còn hơi sớm, hai người bèn nhóm lửa, nướng một ít thịt để ăn trong lúc chờ đợi. Đêm xuống rất nhanh, gió se se lạnh, sương cũng mỗi lúc một giây hơn. Khúc Xuân Ca lắp pháo hoa vào giàn rồi đưa cho Giang Hạ một que tủi tan cháy. Giang Hạ cũng không khách sáo, liền châm lửa vào dây dẫn. Tiếng nổ đi đùng nối tiếp nhau vang lên, khoảng trời đêm bỗng rực rỡ trong sắc xanh đỏ tím vàng. Đôi mắt Giang Hạ lún cong thành hình bán nguyệt, môi cười nở rộ như một đóa phụ dung. Chật vài sợi tóc phất phơ bay ngang qua cánh mũi, nàng đưa tay mình lấy, mới biết rằng đó không phải tóc của mình. Nàng ngước nhìn sang bên cạnh, tim đập thình thịch, không ngờ lại có thể ở gần sư thúc đến thế. Khúc Xuân Ca dường như đã nhận ra điều này, liền bước ra xa một bước, nói một câu bơ quơ, "Pháo hoa đẹp thật." "Vâng, đúng là đẹp thật." Giang Hạ cũng gật đầu nói, chỉ là nụ cười đã xen lẫn chút buồn phiền. Một bước kia của sư thúc, không hiểu sao lại khiến nàng có cảm giác như cách xa đến vậy rằng Có lẽ là vì vừa rồi. Trong nàng đống xuất hiện một thứ ảo tưởng cho rằng nàng sắp có được thứ mình muốn. Và khi thứ ảo tưởng ấy biến mất, tâm trạng của nàng cũng hụt hẫng theo. Trong khoảnh khắc, nàng chợt nhớ về buổi sáng hôm nay, lúc đi mua pháo hoa, vị sư phụ ở đấy đã nói với nàng một câu. Nàng chuyển ánh mắt hướng lên bầu trời, khẽ thì thảo nhắc lại câu nói ấy, nhưng khoảnh khắc đẹp nhất của pháo hoa, lại chính là khi chúng tan bỡ.